chương ba trăm bốn mươi lăm cựu trọng nguyên á n h kiếp hai chương ba trăm bốn mươi lăm cựu trọng nguyên á n h kiếp hai vất vả các ngươi về trước không gian độc lập tạm lánh đi sau đó thiên kiếp hung h i ể m dị t h ư ờ n g bọn chúng ở lại bên ngoài không chỉ có giúp không giúp được gì ngược lại khả năng bị tác động đến về phần bên ngoài nhìn c h ầ m c h ầ m tiếp tục giang minh ánh mắt đảo qua ngoài động phủ mơ hồ có thể thấy được thân ảnh màu trắng thần sắc bình tĩnh có vĩnh hằng chi chu nơi tay hắn thật có ung dung lực lượng tiểu điệp tiểu thanh các loại nghe được truyền âm biết được chủ nhân đã thành công kết anh đều là trong lòng vui mừng các nàng nhìn nhau nước mắt không do dự nữa thân ảnh liên tiếp chất động trong nháy mắt biến mất tại trong tiểu viện nguyên bản hơi có vẻ chen trúc tiểu viện lập tức trở nên c h ố n g g i ố n g giang minh tâm niệm vừa động kiêm một mực bao phủ động phủ lồng ánh sáng năm màu liền khẽ run lên lập tức ánh sáng thu lại tiêu tán ở vô hình khi độ k i ế p lại dùng trận pháp phòng hộ ý nghĩa không lớn thiên lôi ngược lại sẽ tổn hại bộ này chật kỳ hắn chỉ cần ỉ vào vĩnh hằng chi chu là đủ vừa trên hồi trận pháp trên bầu trời màu mực kiếp v â n đã vòng xoáy chuyển động bắt đầu ở trung tâm lôi qua h ư n g t ự c phản phất có một cái lôi long đang tức tỉnh giang g i c một đạo trường cơ thủ nước màu tím thiên lôi sẽ rách trời cao man chém thẳng vào động phủ chỗ đỉnh núi giang minh không chút hoang mang tâm niệm lại chuyển một đạo gần như trong suốt hộ thuẫn chống r ô n g hiện hiện đem hắn quanh thân ba trượng đều ba phủ chính là vĩnh hằng chi chu bổ sung lưu ly cháo b à ảnh thiên lôi rắn rắn chắc chắc bổ trên lưu ly cháo nổ tung một đoàn chói mắt muốn m ù lôi quang điện xà v a n g khắp nơi đem phụ cận nham thạch đốt đến cháy đen nhưng này nhìn như yếu ớt hộ thuẫn chỉ là kịch liệt nội nhạo lên từng vòng từng vòng vận sóng lại hoàn hảo không chút tổn hại giang minh gọi ra lưu ly cháo giao diện t h u tính liết qua lưu ly cháo bị hao tổn giá trị biểu nhưng hắn cũng không có chủ quan cái này đệ nhất trọng lôi kiếp chỉ là khai vị thức nhắm uy lực yếu nhất khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau nơi xa không c h u n g xa xa ngắm nhìn chúng nguyên anh lại là ánh mắt n g ư n g tụ cái đó là pháp thuật h ậ thuẫn có thể ngạnh kháng thiên lôi chưa từng nghe thấy loại nào h ậ thuẫn có như thế phòng ngự trong lòng mọi người kinh nghi bất định đối giang minh lại xem trọng một tầng nhưng mà không chờ bọn hắn nghĩ lại dưới núi truyền đến c h ấ n thiên tiếng la g i ế t tiếp tục đại quân đi mà quay lại lần nữa giống như thủy triều phun lên núi đến n g u y lai băng phách tiên tử gặp đạo thứ nhất thiên lôi bị tùy tiện ngăn lại mặc dù cũng giật mình lại càng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt lúc này hạ lệnh toàn quân đột kích chúng nguyên anh tu sĩ bất đắc dĩ đành phải lần nữa tế ra pháp bảo nên tiến lên nộ không cũng lần nữa biến lớn một người đã đủ giữ quan h ả i ngăn cản tuyết tộc đại quân tới gần ẩm ẩm đạo thứ hai thiên lôi ngay sau đó đánh rớt cái này một đạo lôi quan g so trước đó lớn gần gấp đôi nhan sắc càng đậm ẩn chứa bị diệt khí tức làm cho người tê cả ra đầu lưu ly cháo giữ vững được một cái chớp mắt liền phát ra không chịu nổi gánh nặng g i ọ vàng ẩm ẩm vỡ vụn còn lại lôi đình không có chút nào ngăn cản đ o à n trên người gia mình điện quang trói mắt lập tức đem hắm b ă người p h á c lai n g một ế m tu thủ, giao giữ đệ nhị trọng lôi tiếp hơn phân nửa bị lực đã bị lưu ly cháo triệt tiêu còn sót lại một phần nhỏ bánh kích bằng hắn bây giờ kế thừa từ vĩnh hằng tri chu cường hát phòng ngự căn bản không đủ để phá phòng tại vô số đạo c h ấ n kinh ánh mắt nhìn chăm chú giang minh dù bận vẫn ung dung lần nữa tâm niệm vừa động lại một đạo hoàn hảo không chút tổn hại lưu ly cháo vững vàng hiện lên ở hắn quanh người vĩnh hằng chi chu bên trong chứa được lưu ly cháo số lượng trọn vẹn còn có tám cái hắn ngầm đầu nhìn về phía bầu trời công chính đang nổi lên thứ ba đạo kiếp mây vòng xoáy trong mắt không hề sợ hãi chỉ có một mảnh t h ô n g rong đệ tam trọng lôi tiếp theo nhau mà tới xong lôi sen lẫn thành lưới cơ hồ bao trùm cả tòa đỉnh núi giang minh y nguyên khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ liền mí mắt đều không có nhấp một cái q u a người h n hắn lưu ly cháo tại lôi vong tiếp xúc trong nháy mắt liền kịch liệt chấn động bắt đầu mấy tức về sau lôi vong rốt c ụ c tiêu tán lưu ly cháo trên vết dạn nhiều ba thành nhưng cuối cùng không có vỡ vụn đệ tử trọng lôi k i ế p ấp vụ thời gian hơi dài một đầu hoàn toàn do đỏ thấm lôi đình ngưng tụ mà thành hỏa lòng xông phá tầm mây đáp xuống hỏa long chưa đến kinh khủng nhiệt độ cao đã để phương viên vài dặm tuyết động trong nháy mắt khí hóa trần trụi nham thạch mặt ngoài nổi lên đỏ thấm phản phất muốn bị n g n g hóa xem các nguyên anh các tu sĩ sắc mặt đều biến không hẹn mà cùng lần nữa lui về phía sau hơn mười dặm lôi kép hóa hình. Cái này, cái này sao có thể? một vị áo bào đen láo giả nghẹn n g á o thấp giọng h ô thanh âm mang theo hãi nhiên bình thường nguyên anh thiên kiếp muốn tới đệ lục trọng mới có thể xuất hiện hóa hình chi lôi người này mới đệ tứ trọng liền kẻ này một khi vượt qua thiên kiếp chỉ sợ mới vừa vào nguyên anh thực lực đã áp đảo đa số cùng giai phía trên một vị khắc khuôn mặt q u ắ c thước thanh sam tu sĩ trầm giọng nói ánh mắt phức tạp kiên kỵ bên trong sen lẫn một tia hâm mộ lưu vân chân quân cùng tuyết ly tiên tử lơ lửng tại khắc một bên đám mây trên mặt ngược lại là không có quá nhiều trấn kinh tri sắc từ khi bọn hắn nhận ra độ kiếp người chính là ngày đó chui vào thiên chỉ sơn mỹ cảnh đánh cắp viêm tùy đan người kia trong lòng liền đã biết rõ thực lực đối phương không tầm thường duy chỉ có băng phách tiên tử trên mặt hiện lên một vòng không che giấu chút nào cười trên nôi đau của người khác nàng chính là đang chờ tiền lai bị thiên kiếp trọng thương thiên kiếp uy lực càng mạnh trong nội tâm nàng tự nhiên càng là thoải mái đỉnh núi giang minh con ngươi hơi co lại lưu ly cháo bị hao tổn trình độ đã vượt qua năm mươi đối mặt cái này rõ ràng mạnh hơn trước đó hóa hình lối k i ế p lưu ly cháo chỉ sợ gánh không được tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa cái thứ ba hơi mở lưu ly lồng ánh sáng trong nháy mắt thành hình điệp ra tại vốn có lồng ánh sáng bên trong cơ hồ tại cái thứ ba lưu ly cháo thành hình sắt na đỏ thấm hỏa long đã ẩm v a n g đập xuống ẩm ẩm đinh hai nhức cóc tiếng nổ vang vọng tiên điệm đỏ thấm lôi hỏa nổ tung bao trùm cả toàn ngọn núi ánh sáng trói mắt để nơi xa xem cướp các tu sĩ đều vô ý thức hít mắt lại cùng bạo năng lượng sóng sung kích hiện lên hình khuyên quyết tán đem phụ cận vài tòa thấp phong sơn đầu trực tiếp sân bằng nát thạch trần đất đẩy trời phi dương l ô i hỏa kéo dài trọn vẹn ba hơi mới dần dần tiêu tán đám người vội vàng ngưng mắt nhìn lại chỉ gặp giang minh nguyên bản ngồi xếp bằng đỉnh giang minh ý nguyên ngồi ngay ngắn hắn ngoài thân tầng thứ nhất lưu ly cháo giờ phút này đã hoàn toàn biến mất nhưng tầng thứ hai lưu ly cháo lại hoàn hảo không chút tổn hại đem còn sót lại lôi hỏa dư t ậ n ngăn cách bên ngoài giang minh thần sắc không thay đổi bất quá vì lý do an toàn hắn đem cái thứ tư lưu ly cháo thêm tại q u a n h người làm xong những n à y hắn mới d ư ơ n g mắt nhìn một chút chu vi bừa bộn cảnh tượng lấy hắn làm trung tâm số trong phạm vi n g à n mét tận thành đất khô cằn giang minh ở trong lòng khe khẽ thở dài ai cái này đậu phủ lại được từ đầu mở ra trên bầu trời kiếp vân không còn lan lộn ngược lại hướng vào phía trong sụ hình thành một cái xoay chầm chậm đen như mực mây động mây động biên giới trói mắt điện quang màu vàng lúc g ầ n lúc hiện ngay tại tích xúc một k í c h trí mạng lực lượng giang minh y nguyên duy trì khoanh c h â n tư thế hắn không có tế r a phi kiếm cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp bảo ý tứ cứ như vậy ngồi an tĩnh hắn đang làm cái gì người vây xem bên trong có người nhẫn không được nói nhỏ chín đạo kim lôi cái này khí tức đã có thể so với phổ thông nguyên anh tu sĩ đệ cựu trọng lôi kiếp vi lực một vị kiến thức quên bác lao nguyên ánh tay vớt tròn râu sắc mặt n g n g trọng như thế khinh thường thật coi chính mình vòng bảo hộ là vạn năm sao một cái mang theo giọng địa mai giọng nữ vang lên đám người gáy mắt chỉ thấy là một vị thân mang hoa mỹ cung trang tóc dài ngang eo m ị phụ nàng dung mạo diễm lệ đôi lông mày khỏe mắt lại mang theo vài phần c a y nghiệt cái này cựu lôi cùng r ơ i uy năng không thể coi thường hắn lại không nghĩ lấy pháp bảo suy yếu đơn giản tự tìm tất cả người vây xem vô luận tu vi cao thấp tất cả đều nín thở ánh mắt gắt gao khóa chặt kia bị màu vàng kim lôi đỉnh triệt để nuốt hết đỉnh núi băng phách tiên tử trong mắt hàng quang loay lên quanh thân băng linh chi lực bắt đầu cấp tốc hội tụ nàng đã làm xong tùy thời xuất thủ bổ đao chuẩn bị nàng tuyệt không đồng ý hứa tiền đến chết tại lôi kếp i phía dưới một kích cuối cùng nhất định phải từ nàng để hoàn thành mới có thể giải tâm đầu mối hận màu vàng kim lôi quang kéo dài năm hơi mới dần dần ảm đạm cháy đen hố to lại hướng phía dưới lom hơn m ư ơ i triệu đáy hố khói đen của cuộn thỉnh thoảng có còn lại hồ quang điện hố Trung ương, một thân ảnh chậm rãi rõ r giang minh ý nguyên ngồi ở c h ỗ đó hắn quên người chỉ còn lại một đạo lưu ly cháo cái này đạo quang khoác lên hiện đầy giống mạng nhện dày đặc vết dạng nhưng nó cuối cùng không có tán vị tiêu tóc dài mỹ phụ trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng mới khẳng định bị sự thật hung hăng quạt một cái cái tát nàng cắn cắn môi trong mắt lóe lên một tia xấu hổ vẫn có chút k h ô n g phục mở miệng lần nữa ý đồ cứu danh dự người này vòng bảo hộ mặc dù quỷ dị c ư ơ n g đại nhưng nhất định tồn tại thi triển số lần hạn chế hắn đã liên tiếp thi triển bốn lần chắc hẳn đã là nọ mạnh hết đà tiếp xuống chỉ sợ nhưng mà nàng lại một lần không có thể nói xong cứ thế mà cắm ở trong cổ bởi vì phía dưới trong hố sâu gian g minh tiện tay vô vô cũng không b ù i bằng áo bảo sau đó cái thứ năm lưu ly lồng ánh sáng từ trên người hắn nổi lên vừa rồi mở miệng n ị a mai tóc d à i mỹ phụ biểu lộ cứng ở trên mặt lúc đỏ lúc trắng cực kỳ n g ọ ạ n g ụ c chương ba trăm bốn mươi sáu nguyên anh thành một chương ba trăm bốn mươi sáu nguyên anh thành một không ít tu sĩ、si、trao đổi lấy ánh mắt dù chưa lên tiếng nhưng ý tứ rất rõ ràng tóc d à i kiến thức ngắn liền thiếu đi nói hai câu nhất định phải đem mặt đụng lên đi cho người ta đánh khác một tòa không bị thiên kiếp liên lụy trên ngọn núi bị ép dán đoạn tu luyện cố tinh lâm đứng tại mọi mọi chú ý nguyệt giao b nhìn qua giang minh ngoài thân lưu ly cháo trong mắt vẻ hâm mộ cơ hồ yếu dật xuất lai hắn nếu có như thế hộ thân thần t h ô n g sao lại cần là kết anh thiết k i ế p bốn phía bôn u ba mua sắm pháp bảo đệ lục trọng lôi k i ế p trở đến thơm ma đã sinh ngồi ngay ngắn đ á y hồ gia n g minh đông nhiên nhắm hai mắt lại quen thuộc nông gia tiểu viện quen thuộc ghế đu kẹt kẹt rung động sư phụ lao tôn đầu nằm tại trên ghế xích đu sắc mặt vàng như nến hình dung tiểu tụy đã là thời khắc hấp h hắn đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trong viện gia minh không có ngày xưa hiền lành chỉ có bị ném bỏ bị thương ngươi cánh cứng c liền không trở lại đúng hay không hắn ho kịch liệt thấu bắt đầu ho đến tê tâm liệt phế ta đem ngươi từ ven đường kiếm về nuôi ngươi như thế lớn dạy ngươi bản sự ngươi chính là báo đáp như vậy ta liền một lần cuối cũng không chịu trở về gặp lương tâm của ngươi đều để chó ăn trưa l ã o nhân chất vấn âm thanh ở trong viện quanh quẩn tràn đầy thất vọng cùng bán hận nếu là nguyên chủ ở đây chỉ sợ đã sớm bị ấ y náy t h ô n p h ệ nhưng mà giang minh chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn mặc dù kế thừa nguyên chủ ký ức nhưng hắn cuối cùng không phải nguyên chủ những cái kia hừng hực tình cảm đối với hắn mà nói cảm động tuy có lại không cách nào chạm đến linh hồn c h ỗ sâu hắn tiếc nuối lao tôn đầu lúc lâm t r u n g chưa thể phụng dưỡng ở bên nhưng hắn cũng rõ ràng lao tôn đầu có chính mình thân sinh nữ nhi tôn g trung lúc tuổi già tính không lên c ơ khổ sư phụ lên đường bình an giang minh ở trong lòng mặc mặc nói một câu ánh mắt bình tĩnh rời trang cảnh đột nhiên hoán đổi âm lánh bờ sông sương mù tràn ngập một cái tóc hai bù xù toàn thân ư ớ t đấm nữ t ử t ử trong nước sông l e ra chính là trước đây quấn đi nguyên chủ lễ hỏi sau đảo hôn tiểu ngọc mặt của nàng bị nước ngâm đến sưng ơ v ụ trắng bệnh ngũ quan vật mẹo một đôi mắt chỉ còn lại t r ò n g trắng mắt gắt gao chảnh lấy giang minh sông minh thanh âm của nàng giống như là từ đáy nước chuyển đến tràn đầy hoán động ta chết được thật thê thảm a nước sông lạnh quá là người giết chết ta người muốn tới theo giúp ta giang minh nhẹ nhàng cười cười nụ cười kêu bên trong không có h y náy chỉ có một mảnh đạm mạc cho dù làm lại trăm lần nghìn lần chỉ cần hắn có năng lực cũng sẽ không có nửa phần do dự người đang chết giết là được theo hắn tâm niệm thanh tĩnh thức hải bên trong huyễn tượng cấp tốc biến mất cùng một thời khắc đệ lục trọng lôi kiếp d á n g lâm không có đinh thai nhức góc lôi mình không có chói mắt điệp băng trên bầu trời kiếp vân nhan sắc chuyển thành thâm thúy huyền đen nhiệt độ trợt hạ xuống cực hàn chi khí chống r ô n g mà sinh không khí bị đông cứng phát ra ken k é t nhỏ bẻ tiếng vỡ vụn vô số cây dài đến hơn một t r ư ợ n g sắc bén vô cùng huyền băng truy như l à n h ư mưa to từ trong mây chút xuống đây không phải là lôi điện mà là ngưng tụ thành thực chất huyền băng kiếp siêu siêu siêu băng truy phá không mang theo đông kết linh hồn hàn k bao trùn cả tòa cháy đen ngọn núi cái thứ tư lưu ly cháo tại tiếp nhận mấy chục cây băng tr rốt cục chống đỡ không nổi phanh nhưng vỡ vụn cái thứ năm lưu ly cháo hào quan g tỏa sáng đón đỡ đến tiếp sau băng trì h u y ề n băng c h i vũ kéo dài mười hơi phương ngừng giang minh ngoài thân thứ năm lưu ly cháo đã thành băng điêu ánh sáng yếu đ ớt kiếp vân không có chút nào ngừng chi ý đệ thất trọng lôi tiếp theo nhau mà tới tầng mây hóa thành thiêu đốt biển lửa hạ xuống không còn là lôi điện mà là màu vàng kim thiên hỏa cái thứ năm lưu ly cháo tại giữ vững được ba hơi sau hoàn toàn tan vỡ giang minh mặc không điệu lộ thứ sáu đạo lưu ly cháo trong nháy mắt thay thế mà lên tiếp tục chống lại đệ bắt trọng tâm thần kiếp cái thứ sáu trên bầu trời kiếp vân tại đệ bắt trọng lôi k i ế p kết thúc về sau đ ỗ n g nhiên c o vào ngàn dặm kiếp vân đều hội tụ ở giang minh hướng trên đỉnh đầu trăm trượt chỗ, chỗ ngưng tụ thành một đoàn bất quá gần mẫu lớn nhỏ đen như mực đám mây đám mây nhẹ nhàng trôi nổi không có tiếng sấm không có h ỏ a diễm cũng không có băng hẳn chỉ có một loại làm cho người linh hồn run sợ phản phất muốn xóa bỏ hết thể tồn tại hủy diệt ý chí một mực khóa chặt phía dưới độ kiếp người đây là cuối cùng một đạo thiết kiếp cũng là mạnh nhất một đạo nó đã siêu việt đồng dạng năng lượng công kích phạm trù càng giống là một loại thiên địa quy tắc trực tiếp xóa bỏ giang minh con ngươi bỗng nhi hắn thử cái này đoàn đen như mực bên trong cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp không dám chậm trễ chút nào hắn liên tiếp thực hiện ba đạo lưu ly li cháo thứ tám thứ chín cái thứ m ư ờ i lưu ly li cháo tầm t ầ n g lớp lớp trong nháy mắt đem hắn bao phủ l ô n g ánh sáng cùng thiên kiếp va chạm sát na thời gian phảng phất đứng im hắn chỗ ngọn núi triệt để sụp đổ t r u n g quanh sơn mạch như sóng lớn chập trùng ở ngoài ngàn dặm đều có thể cảm thấy chấn động trong lúc nhất thời núi đá bùn đất tầm vang chút xuống bùi bầm lập trời mà lên cao tới ngàn trượng đem giang minh thân ảnh triệt để nước hết cũng hiện tại lúc này một mực vận sức chờ phát động nàng tay ngọc d ơ lên một cây dài đến mấy chục mét tàn ra thâm h à n khí tức cự hình băng mâu tại trước người nàng ngưng tụ thành hình đi băng mâu hóa thành một đạo lưu quang không nhìn không gian cự ly trực tiếp xuyên t h ấ u tràn ngập bụi mù bắn về phía giang minh bị vùi lấp phương vị một k í c h này nàng tụ lực đã lâu không giữ lại chút nào phải một k í c h diệt sát đối phương và n h một tiếng trầm muộn tiếng vang từ bụi mù chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó một đạo bóng đen bổ ra bụi mù phóng lên tận trời kia làm ộ t chiếc toàn thân lóe da kim loại sáng bóng linh chu chính là giang minh vĩnh hằng chi chu thuyền thủ có chút tổn hại h i ệ n nhiên vừa rồi đón đỡ băng mâu một kích giang minh sừng sững tại linh chu bong tàu phía trên quần áo hơi có tổn hại nhưng k h í tức cũng không h ỗ n loạn ngược lại bởi vì thành công độ kiếp có một loại thoát thai hoàn cốt sau hòa hợp hắn ánh mắt băng lãnh g ắ t gao khóa chặt xa xa băng phách tiết tử đối với cái này nữ nhân mặc dù bởi vì lập trường khác biệt sinh tử tương bác nhưng về sau trời x u i đất khiến có tiếp xúc r a thịt giang minh trong lòng điểm này tư nhân thủ hận kỳ thật đã phai nhạt không ít không nghĩ tới đối phương càng như thế không thông tha tại chính mình kết anh độ kiếp khẩn yếu quân đầu bỏ đá đánh lén muốn đẩy chính mình vào ch hôm nay nhất định chém n g ư ơ i nơi này giang minh trong lòng sát cơ đã quyết nàng này thiên phú cực cao đã là nguyên anh đ ỉ n h p h ò n g một khi để nàng đào thoát ngày sau tấn thăng hóa thần chính mình đem v ĩ n h không ngày yên tĩnh h á n tâm niệm thôi động dưới chân linh c h ú hóa thành một đạo lưu quang tốc độ nhanh đến cực h ạ n trong c h ư ớ c mắt liền vọt tới băng phách tiên tử trước mặt thuyền thủ trực chỉ hắn lồng ngực băng phách tiên tử con n g ư ơ i đột nhiên co lại nàng không nghĩ tới đối phương tại vừa độ xong tiên kiếp về sau phản kích còn có thể nhanh chóng như vậy nàng thân hình nhanh lùi lại đồng thời hai tay múa như huyết ảnh vô cùng vô tận băng linh chi lực tại trước người nàng điên cùng hội tụ ngưng kết từng mặt dày đến mấy trượng tường băng chớp mắt đứng lên từng cây dài đến mấy thước băng thứ chống rông tạo ra như như mưa to bắn về phía linh chu giang minh đứng tại thuyền đầu sắc mặt lạnh lùng phất ống tay háo một cái thương thương thương hơn hai mươi nói kiếm quang từ hắn trong tay háo bắn ra phanh phanh phanh phanh, phanh. liên miên bất tuyệt tiếng bạo liệt vang lên kiếm quang tung h à n h cắt chém vụ băng bay tán loạn những cái kêu băng thứ tại phi kiếm rào s á t d ư ớ i hóa thành đầy trời ó n g ánh băng vụ bật phấn vĩnh hằng chi chu thế đi không giảm chút nào một đầu đụng vào cái này tràn ngập băng vụ bên trong băng phách tiên tử lần này rốt cuộc không k nàng chỉ tới kịp trước người vội vàng ngưng kết ra cuối cùng mấy tầng băng tinh hộ giáp cũng đem hai tay g i a o nhau che ở trước ngực phanh phanh phanh vĩnh hằng chi chu thuyền thủ đầu tiên là liên tục đánh vỡ mấy đạo tường băng lập tức rắn rắn chắc chắc đâm vào băng phách tiên tử hộ thể băng giáp bên trên phấp băng phách tiên tử thân thể mềm mại k í c h chấn một ngụm đỏ thám tiên huyết c u ồ n phú mà ra hát vây tại giang minh ngoài thân l i u ly li cháo bên trên mà thân thể của nàng thì tại cự lực va chạm dưới như là rượu đứt dây hướng về sau ném đi chứng ba trăm bốn mươi sáu nguyễn anh thành nhưng ngay tại bay ra quá trình bên trong thân thể của nàng đột nhiên nổ tung một đoàn xanh trang sắc quan g mang quan g mang thu lại về sau người đã biến mất không thấy gì nữa b ả o mệnh bí thuật giang minh trong lòng run lên lập tức đem thần thức trải dọc ra tìm đ ò i tỉ mỉ trong vòng phương viên trăm dặm nhưng sau một lát hắn nhữ mày t r u n g quanh nguyên anh tu sĩ có gần trăm người tuyết tộc cùng nhân tộc hỗn tạp khí tức phân loạn phía dưới còn có mấy chục vạn đ ề giai tu sĩ tại hỗn chiến tại phức tạp như vậy hoàn cảnh dưới khó mà tìm tới đối phương mà lại hắn có thể cảm nhận được chung quanh kia hơn m ư ơ i vị tuyết tộc nguyên anh tu sĩ giờ phút này đang dùng băng lánh anh mắt một mắt nếu không phải đối diện đồng dạng số lượng không ít nhân tộc nguyên anh nhận ẩn hình thành thế g i a n g co chỉ sợ bọn họ sớm đã cùng nhau tiến lên giang minh tâm niệm thay đổi thật nhanh quyết định từ bỏ lục soát hắn đưa tay một chiêu dưới chân vĩnh hằng chi chu hóa thành một đạo lưu quang thu nhỏ sau không có vào hắn trong tay h á o vừa mới hắn sử dụng liệu mình va chạm vĩnh hằng chi chu bị hao tổn giá trị cũng trong nháy mắt đến năm mươi cần chậm rãi tự lành ngay sau đó giang minh đem ánh mắt chuyển hướng những cái kia làm hộ pháp cho hắn nhân tộc nguyên anh các tu sĩ vô luận tiệu điệp cùng bọn hắn đạt thành như thế nào hiệp nghị phần nhân tình này hắn đ ứ n nhận hắng chính chuẩn bị chắp tay gửi tới lời cảm ơn ngươi chính là cái kia chui vào thiên trị sơn bí cảnh đánh cắp viêm thủy là người một cái ẩn chứa kiềm chế tức giận thanh âm đánh gãy hắn tuyết ly tiên tử không biết khi nào đã bay tới trước người hắn mười triệu chỗ đứng lơ lửng trên không cặp kia thu thủy trong con ngươi ngưng kết hàn xương lạnh lùng nhìn chăm chú lên giang minh chờ đợi câu trả lời của hắn giang minh đối với tuyết ly tiên tử chất vấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao nhiều như vậy chiến đấu thủ đoạn đều bạo lộ ra hắn chuyển hướng tuyết ly tiên tử thân xác bình tĩnh chắp tay thi lẽ một cái giọng thành cần nói không tệ chính là tiền đúng là hành động bất đắc dĩ việc này là tiền m ỗ i hổ thẹn vu tiên tử mong rằng tiên tử rộng lòng tha thứ hắn không có rào biện cũng không có từ chối việc đã đến nước này lấy hắn thực lực hôm nay đủ để gánh chịu phần này nhân quả lời này vừa ra chung quanh lập tức k i ê n tĩnh tất cả an dương nguyên anh các tu sĩ đều nhấc lên tinh thần có chút hăng hái nhìn về phía bên này thiên chỉ sơn bi cảnh sự tình năm đó huyên náo xôn xao bọn hắn đều có châu nghe thấy vốn cho rằng k i a viêm t h ủ y đàn sớm đã bị phục dụng tiêu hóa thành không đầu bản xử án không nghĩ tới chính chủ nhân hôm nay lấy loại phương thức này xuất hiện còn đối mặt khổ chủ một trong tuyết ly tiên tử vừa mới mắt thấy giang minh n mạnh kháng thiên k i ế p ngang nhiên trọng thương băng phách biểu hiện về sau không có người lại coi hắn là thành phố thông tân tấn nguyên anh mà tuyết ly tiên tử càng là đã đột phá đến hậu kỳ đỉnh cấp nguyên anh hai người này như lên xung đột trang diện chỉ sợ so vừa rồi thiên k i ế p cùng đánh lén chiến càng đáng xem hơn tuyết ly tiên tử nghe xong trên mặt hàn ý chưa tiêu ngược lại càng tăng lên một phần người lúc đó cùng bạn cung ký kết kia khế ước chính là đã sớm tính toán kỹ hôm nay cố ý trêu đùa bạn cùng a nàng h ậ t nhất chính là bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay mà người trước mắt này lại liên tiếp trêu đùa nàng hai lần cái này khiến nàng làm sao không giận giang minh thầm cười khổ biết do việc này khó mà tùy tiện bỏ qua nhưng giờ phút này tuyệt không thể l ử a cháy đổ thêm dầu hắn lần nữa chắp tay thấp tiên tử hiểu lầm lúc ấy tiền mỗi tu vi thấp đối tiên tử thần thông lòng mang k í n h sợ biết do nếu không dùng chút mưu lợi thủ đoạn tuyệt khó tại tiên tử trước mặt bảo toàn tự thân ký kết khế ước quả thật dưới sự bất đắc di tự vệ kế sách tuyệt không cố ý trêu đ ù a chi ý việc này tiền mỗi một mực lòng mang ngày náy hôm nay ở đây lần nữa hướng tiên tử trịnh trọng tạ lỗi mong rằng tiên tử khoan dung độ lượng có thể thông cảm nhưng mà tuyết ly tiên tử trong lòng l ử a giận nhưng lại chưa bởi vì đạo này xin lỗi mà lắng lại ngược lại giống như là bị rót một bầu dầu ẩm vang bốc lên một c ố bảng bạc thật lớn khí thế khủng bố không giữ lại chút nào từ nàng thân thể mềm mại bên trong b ộ phát ra giang minh cũng không có lập tức xuất thủ p h o n g ngự thiên đạo khế ước lực ước thúc cực mạnh hắn không tin tưởng tuyết ly thật sẽ không để ý khế ước phản vệ tại lúc này cùng hắn sinh tử tương bác hợp hoan tông mấy vị nguyên anh mặt lộ vẻ vẻ lo lắng lẫn nhau trao đổi ánh mắt lại không người dám tiến lên khuyến giải tuyết ly tiên tử dưới cơn thịnh nộ n h thế để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh cái khác người vây sợ bị hai bay v à gió nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là bảo hộ tiền lai thuận lợi các anh giờ phút này sớm đã hoàn thành tự nhiên không sẽ ra tay ngăn cản ngay tại cái này tất cả mọi người coi là một trận đại chiến không thể tránh né lúc một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được giọng nữ từ phía dưới nơi nào đó ngọn núi chuyển đến dừng tay đám người theo danh vọng đi chỉ gặp vừa mới biến mất băng phách t h i ế n tử ngay mà sắc tái nhận đứng tại một ngọn núi tuyết tri đình góc miệng còn mang theo một vệt máu nhưng nàng giờ phút này ngầm đầu nhìn về phía giang minh mỗi chữ mỗi câu nói ra hắn là nam nhân của ta muốn viết c ũ n liên liên lên cơn giận dữ tuyết ly tiên tử cũng bị cái này lòng trời lở đất tuyên ngôn chấn động phải khí thế trì trệ bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia kinh ngạc giang minh lông mày cũng thật sâu nhữ lại nhìn về phía phía dưới trên ngọn núi băng phách trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cái này nữ nhân đến cùng phát điên vì cái gì trước một khắc còn không để ý tình cũ muốn đẩy chính mình vào chỗ chết song phương đã là sinh tử chi địch sau một khắc lại tại trước mặt mọi người nói ra những lời này giang minh nghĩ không minh bạch cũng lười lại đi nghĩ lại đ ã đối phương đã rõ ràng là t ừ địch lại giờ phút này bản thân bị trọng thương chính là d i ệ t trừ hậu hoạn tuyệt hảo thời cơ trong mắt của hắn hàn quang lại lên sắc ý lại lên vung tay lên vừa mới thu hồi trong tay h á o hơn hai mươi trôi phi kiếm lần nữa bắn ra mang theo bén nhọn tiếng x é gió hướng phía phía dưới trên ngọn núi băng phách bao phủ tới một cách này hắn không giữ lại chút nào phải một cách mất mạng nhìn nàng còn có hay không t ấ m thứ hai bảo mệnh át chủ bài tiểu hữu dừng tay còn xin b ấ t giận ngay tại mưa kiếm sắp rơi xuống thời khắc một cái trong sáng bình hòa lão giả thanh âm trực tiếp tại giang minh vang lên bên h a i ngay sau đó một cỗ phong phú to lớn khí thức không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không trung c ô này khí tức mạnh viễn siêu tuyết ly tiên tử băng phách tiên tử hóa thần tu sĩ giang minh trong lòng đ ố n g nhiên r u lên hắn lúc này tâm niệm vừa động kia hơn hai mươi chuôi phi kiếm cùng nhau dừng lại không còn rơi xuống một cách này có thể hay không triệt để giết chết trọng thương băng p á c h hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn nhưng hắn có thể khẳng định nếu không có xem vị này hóa thần tu sĩ khuyên can tất nhiên sẽ làm tức giận đối phương tại lưu ly cháo hao tổn hơn phân n ữ a vĩnh hằng chi chu bị hao tổn tự thân vừa đ ộ s o n g cấp trạng thái chưa hồi phục tình hôn g ư ớ i đắc tội một vị hóa thần tu sĩ tuyệt không phải cử chỉ s á n g s u ố t chỉ gặp trên bầu trời một vị thân mang màu xám bài bạo khuôn mặt g ầ y gò láo giả chắp hai tay sau lưng chậm rãi rơi xuống ở đây thanh vân đại lục nhân tộc nguyên anh tu sĩ nhìn thấy người này đều xác mặt nghềm một chút cùng nhau không mình hành lễ thái độ cúng kính vô cùng bãi kiến phong tiền bối giang minh thấy thế cũng chắp tay kh bất i i k quá đã tiểu hữu cùng băng phách thiên tử ở giữa quan hệ tựa hồ có chút đặc thù mà lại mới giao thủ tiểu hữu cũng đã xem nàng trọng thương không bằng xem ở lao phu chút tình mọn bên trên đến đây dừng tay giang minh nghe vậy lần nữa liếc qua băng phách đối phương khí tức suy yếu thương thế xác thực cực nặng bất quá việc quan hệ chính mình tương lai sinh tự an nguy hắn cầm đầu nhìn về phía phong vông ngân thái độ vẫn như cũ cung kính nhưng ngự khí lại mang theo vài phần kiên trì nhân tộc ta tu sĩ cùng tuyết tộc ở giữa thế hệ huyết i ử u từ trước đến nay chỉ có ngươi chết ta sống sao là đặc thù quan hệ có thể nói lần này b ă n g phách càng là tụ tập đông đảo tuyết tộc cùng giai đến đây ý đồ ngăn ta kết anh mới càng là thừa dịp ta độ kiếp cơ hội ngang nhiên đánh lén muốn đẩy ta vào chỗ chết như thế hành vi đã là không chết không thôi tri cục tiền bối n ư c cao vọng trọng nhưng xin thứ cho van bối khó mà toàn bệnh tiếng nói của hắn vừa dứt phong dâu ngân chuyển âm liền ghé vào lỗ thai hắn vang lên tiểu hữu không phải là lao phu thiên vị dị tộc bang phách tại tuyết tộc bên trong địa vị đặc thù cực kỳ tôn sùng nàng như hôm nay chết ở đây tin tức truyền hồi tuyết tộc sợ rằng sẽ dẫn tới tuyết tộc toàn diện xâm lấn tuyết tộc chính là trời sinh chiến đấu t r ù n g tộc thực lực mạnh mẽ bây giờ xâm lấn ta thủy làm giới chỉ sợ chỉ là hắn tộc còn một phần mười tả hữu binh lực dù vậy nhân tộc ta chống cự đã có chút phí sức như bởi vì thành viên trọng yếu vất lạc dẫn đến bọn hắn đem xâm lấn vị diện khác chiến trường tinh nhuệ chủ lực thay đổi đ ầ mâu dốc toàn lực tiến đánh thủy làm giới. Đến lúc đó, chỉ sợ thật có giao diện là t ú t nguy hiểm nhìn tiểu hữu lấy đại cục làm trọng giang minh chấn động trong lòng hắn đây là lần đầu tiên nghe nói tuyết tộc tại sâm lấn thủy lam giới đồng thời lại còn tại đối vị diện khác tác chiến như lời nói không phải hư tia tuyết tộc thực lực tổng hợp đơn giản nghe g i ậ n cả người nhưng mà chấn kinh thì chấn kinh giang minh sát tâm nhưng lại chưa bởi vậy biến mất giao diện tồn vong dĩ nhiên trọng yếu nhưng mình mạng nhỏ càng thêm quan trọng bằng cách tiên tử đã đối với hắn hận t ấ u xương lại thiên phú chất tuyệt hôm nay nếu không trừ ngày khác tất thành họa lớn trong lòng thậm chí khả năng đợi không được tuyết tộc toàn diện xâm lấn chính mình trước hết chết ở trong tay nàng chương ba trăm bốn mươi bảy quân quýt tuyết ly tiên tử chương ba trăm bốn mươi bảy quân quýt tuyết ly tiên tử giang minh đồng dạng truyền âm trở về ngữ khí kiên định phong tiền bối cũng không phải là van bối không biết đại cục không để ý giao diện an uy thực là nàng này tiên phú dị bẩm đã đạt nguyên anh đ ỉ n h phong lúc nào cũng có thể bước vào hóa thần c h i cảnh lấy nàng đối van bối hận ý một khi tấn thăng hóa thần nhất định sẽ không bỏ qua văn bối phong vô ngân nghe giang minh truyền âm chẳng những không có không vui ngược lại cười ha hà n ữ khí trở nên dễ dàng một chút tiểu hữu quá lo lắng băng phách giờ phút này đối ngươi đã không có thù hận về phần n à n g có thể hay không h ó a thần khi nào h ó a thần đều là không thể biết được tiểu hữu ngươi thiên tư kinh diễm hôm nay độ kiếp chi uy thế lao phu cũng để ở trong mắt tương lai thành tựu chưa hẳn tại nàng phía dưới sao lại cần quá lo sợ hắn suy nghĩ một chút cấp ra hứa hẹn như vậy đi tiểu hữu như vẫn không yên tâm lao phu có thể cam đoàn với ngươi chỉ cần lao phu còn ở lại chỗ này thủy lam giới một ngày liền nhất định hộ ngươi chu toàn gặp vị này phong tiền bối nói đến trịnh trọng như vậy giang minh trong lòng minh mạch chính mình không đáp ứng là không được hắn cối cùng túi đầu xuống ánh mắt hướng về tòa kia cô phóng trên lẳng lặng đứng thẳng thân ảnh băng phách ngay tại giang minh nhìn sang trong nháy mắt băng phách cũng chính rừng mắt hai người ánh mắt tại giữa không trung đụng v ớ i v ạ n giang minh hơi xứng sở hắn coi là sẽ thấy oán hận hoặc là kiệt lực sau chán nản thậm chí là một k i a cầu xin tha thứ đều không có băng phách trong cặp mắt kia sáng đến k i người h n bên trong quần quận lấy đúng là hưng phấn không sai chính là hưng phấn nàng thậm chí mấy không thể xem xét dương hạ góc miệng tia tư thái rất giống một đầu không kịp chờ đợi nghĩ nào càn sói giang minh thu hồi ánh mắt không còn nhìn nhiều cái này tâm lý nữ nhân đến cùng tính toán cái gì hắn nhìn không thấu cũng lời ư hao tâm t ố n sức đi đoán tâm tư quay lại ở giữa hắn đã chuyển hướng trước người phong tiền bối hai tay ô quyền văn bối c ầ n tuân tiền bối chi ý ha ha phong tiền bối vớt d â u cười một tiếng ánh mắt ôn hòa nhìn xem giang minh n ữ điệu mang theo tán thưởng tiểu hữu không chỉ có thực lực viễn siêu cùng dai càng khó hơn chính là h i ể u được xem xét thời thế hiểu rõ đại nghĩa như thế tâm tính về sau đạo đồ hẳn là b i ể n rộng bầu trời tiền đồ vô lượng tiền bối quá khen giang minh mặt ngoài khiêm tốn túi lầu xuống trong lòng lại không nhịn được cô thế này sao lại là hiểu rõ đại nghĩa rõ ràng là đại thế bắt buộc có thể không đáp ứng à. phong tiền bối tựa hồ cũng không lập tức ly khai chi ý hắn ánh mắt khoan thai nhìn về phía chân núi nơi đó nộ không biến thành cự viên còn tại tuyết tộc trong trận chém giết phong tiền bối giống như là thuận miệng nhấc lên hỏi tiểu hữu ngươi cái này linh s ủ n g có chút bất phàm k i ê u hóa thân cự viên thần thông khí thế k i n h người lão phu hành tẩu nhiều năm cũng chưa thấy như thế nhục thân biến hóa chi pháp không biết có thể là lão phu giải hoặc một hai g i a minh sớm tại nộ không thi triển pháp thiên tượng địa lúc liền ngờ tới có thể sẽ gây nên cao giai tu sĩ chú ý mấy trăm t r ợ n g yêu thân thể mặc dù làm cho người ghé mắt nhưng ở nguyên anh phương diện một ít có được thượng cổ huyết mạch đặc thù yêu thú cũng không phải không thể làm được bởi vậy hắn sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác lập tức liền ngự khí tự nhiên trả lời hồi tiên bối văn bối cái này linh sủn g dưới cơ duyên x à o hợp đã thức tỉnh một tia sơn nhạc cự viên huyết mạch cái này biến thân c h i pháp là hắn huyết mạch sau khi tỉnh dậy tự hành lính ngộ cũng không phải là văn bối truyền thụ chỉ là phương pháp này đối khí huyết tiêu hao cực lớn có hại căn cơ cho nên ngày thường cực ít để hắn vận dụng dứt lời hắn chuyển hướng dưới núi hướng phía ngộ không truyền âm ngộ không chiến sự đã xong nhanh chóng khôi phục nguyên thân trở về thì ra là thế s ơ n nhạc cự viên huyết mạch khó trách có như thế b ạ c núi l â y nhạc chi huy. phong tiền bối chậm rãi gật đầu một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng hắn sống bao nhiêu tuyến nguyện nhãn lực cỡ nào cay động tự nhiên nghe ra giang minh trong lời nói có chỗ giữ lại khả năng tu đến nguyên anh cảnh giới ai trên thân không có mấy món bí mật không có vài đoạn cơ duyên truy đến cùng người khác nền tảng chính là tối kỵ thế là hắn không hỏi thêm nữa cười ha hà quanh thân không gió mà bay đã như vậy lão phu liền đi đầu một bước tiểu hữu sau này còn gặp lại lời còn chưa dứt hắn bên người trận có thanh phong xoáy lên cuốn lên lấy vật khí đối giang minh nhìn chăm chú lại nhìn lúc cái tiêu đạo áo bảo s á m thân ảnh đã giảm đi không biết đi hướng phương nào nhận lời ở dưới sự tình giang minh đương nhiên sẽ không đổi ý hắn ánh mắt lần nữa chuyển hướng băng phách trong thanh âm không có mới k h á c h khí chỉ còn lại băng lãnh xua đổi còn không mang theo người của ngươi nhanh chóng rời đi lại trì hoãn một lát đừng trách tiền m ỗ thay đổi chủ ý chiến đấu tiến hành đến hiện tại hợp hoan tông tu sĩ đã sớm đã mệt mỏi không chịu đổi bởi vậy hắn không nghĩ lấy k u y ế t trương đại chiến quả băng p á c h tiên tử nghe vậy môi son hé mở tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng, n n à trận này i n u rào động toàn bộ kiến châu đại chiến đến tận đây rốt cục vẽ lên bỏ chỉ phủ giang minh thân hình khái động hóa thành một đạo lưu quang bay về phía nơi xa đám tia còn tại giữa không trung lơ lửng nguyên anh các tu sĩ p ha ha tiền t đạo hữu quá khắc khí đạo hữu bình yên kết anh quả thật mừng rỡ sự tình chúng ta bất quá cố gắng hết sức ngọn đã tiền đạo hữu thịnh tình mời vậy bọn ta nếu từ chối thì bất kính ngoài dự liệu giang minh lần này vốn là khách sáo giữ lại chi ngôn vừa dứt ở đây hơn m ộ ư ơ i vị nguyên anh tu sĩ lại nao h nhao cười đáp ứng không một người lấy cớ ly khai lúc này một mực tại một bên yên lặng nhìn ngọc lộ trưởng l á o hợp thời phi thân t í n lên nàng tóc mai hơi loạn cung trang trên dính lấy mấy điểm vết máu cùng tuyết nước đọng không chút nào không giảm hắn phong tình nàng lún đồng tiền như hoa thanh em réo d ắ t tiếp lời đầu chư vị đạo hữu thiếp thân hợp hoàn tông ngọc lộ tông môn mặc dù gặp k i ế p nan nhưng quét sạch ra mấy chỗ thanh tịnh điện các đãi khách còn không thành vấn đề mời theo tiếp thân đến sơn môn bên trong đã chuẩn bị linh trả l ặ n chờ đám người mấy ngày liền thần kinh căng cứng lại trải qua chiến đấu quả thật có chút mệt mỏi. gặp hợp hoan tông ngọc lộ n h i ệ t tình mời nhao nhao hướng giang minh chắp tay ra hiệu lập tức đi theo ngọc lộ trưởng lão hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau đ ộ t bắn g hướng phía dưới sơn môn rơi đi qua trong d â y lát trên không trung liền chỉ còn lại ba đạo thân ảnh ngoại trừ giang minh chính là tuyết ly tiên tử cùng lưu vân chân quân lưu vân chân quân đầu tiên là dùng một loại phức tạp con mắt nhìn giang minh lên mắt lập tức mở miệng hỏi t i ê n đạo hữu lão phu m ạ o m n ộ i hỏi một câu nữa ngày đó thiên chỉ sơn bên trong, kia viêm Đan không biết đạo trong tay phải chăng còn có còn thừa như nguyện bỏ những thư yêu thích lão phu nguyện ra ra cao hoặc là lấy ngang nhau tài liệu chân quý trao đổi. bây giờ giang minh đã là cùng hắn cùng giai nguyên anh tu sĩ lại mới cho thấy thực lực cùng kia linh sùng đều là m người k i ê n kỵ cân nhắc phía dưới thủ cũ liền lộ ra chẳng phải trọng yếu chỉ là trước đây giang minh cướp đi ba cái viêm tụy đan hắn ý nguyên ôm lấy có thể mua sắm một viên tâm tư giang minh đối với cái này sớm có đ o á n trước trả lời không có nửa phần do dự thật có l ỗ i m â y trôi đ ạ o hữu kia ba cái viêm tụy đan tiền mỗ sớm tại nhiều năm trước liền đã giao dịch ra ngoài bây giờ chỉ sợ đã sớm bị người phục vụ luyện hóa tung tích khó tìm hắn trong tay xác thực còn có hai cái nhưng bậc này tăng lên tư chất tu hành linh đan sao lại tùy tiện bán cho bên ngoài người. cho dù là thiếu linh thạch hắn không gian độc lập bên trong bảo vật cũng không ít còn xa mới tới cần vận dụng viêm tủy đàn tình trạng lưu vân t r â n quân nghe vậy trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều thất vọng chỉ là khe khe thở dài kết quả này hắn kỳ thật sớm có tâm lý chuẩn bị hắn ánh mắt chuyển hướng một bên phản g phất ngược băng điêu tuyết ly t i ê n tử lại nhìn mắt sắc mặt bình tĩnh gia n minh trong lòng biết giữa hai người này chỉ sợ còn có gút mắt phải xử lý đã như vậy lao phu liền không nhiều làm phiền tiền đạo hữu tuyết ly tiết tử cáo tử chắp tay dứt lời thân hóa một đạo màu xanh mây trôi trong chấp n h á n liền lướt xuống núi đi thân u y ly ế t t hình hắn vừa động tuyết ly tiên tử cũng động nàng cũng không tới gần cũng không nói chuyện chỉ là duy trì một đoạn không gần không xa cự ly giang minh bay về phía đâu nàng liền cùng hướng đâu như bóng với hình giang minh có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương cặp kia băng lành anh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại trên lưng mình như có gai ở sau lưng cái này khiến hắn có chút nhức đầu nếu là đối phương trực tiếp nói ra điều kiện cũng tốt thương lượng hết lần này tới lần khác là như thế này không nói một lời theo sát đơn giản so trực tiếp động thủ còn để cho người ta khó có thể ứng phó lại phi hành một đoạn giang minh rốt cục nhịn không được thế là ấ n xuống nội quang quyết định lui một bước tuyết ly t i ê n tử liên quan tới trước đó khế ớt sự tình t i ề n m ẫ biết rõ ngày đó làm việc thật có không làm chỗ như vậy đi người khác đưa ra một điều kiện làm đền n g chỉ cần tiến m ẫ đủ khả năng ổn thỏa hết sức tuyết ly tiên tử nâng lên cặp kia thanh lãnh con ngươi rốt cục mở miệng khế đ ứ c hủy bỏ không có khả năng giang minh quả quyết tự tuyệt ngữ khí kiên quyết nói đùa cái gì khế đ ứ c trên ba cái yêu cầu cùng vạn năm h à n g ngọc đối vừa mới cái cũng không hoàn thành viên tiêu n g u y ệ t quế quả thế nhưng là thật cho ra ngoài hiện tại nhẹ bồng bềnh một câu hủy bỏ đã muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình ngươi vị kia tình nhân cũ trong tay có vạn năm h à n g ngọc tuyết ly tiên tử lạnh lùng phun ra một câu nói khác tình nhân cũ giang minh đầu tiên là khe giật mình lập tức kịp phản ứng nàng nói là b ằ n vách dựa theo tuyết ly tiên tử trước đó lộ ra tin tức vạn năm hàng ngọc nơi sản sinh ngay tại tuyết vực băng tuyết cốc lấy băng phách tại tuyết tộc bên trong địa vị có được vật này khả năng s á t thực không nhỏ có thể hắn rõ ràng tự mình cùng băng phách là tử địch cơ hội không có tồn tại giao dịch khả năng mà muốn cướp đoạt trên người đối phương vạn năm hàng ngọc nhất định phải đem nó chém giết hoặc triệt để chế phục hãn độ khó cùng nguy hiểm so xâm nhập tuyết vực tìm kiếm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn giang minh lần nữa lắc đầu cự tuyệt nàng có hay không cùng ta có liên căn gì ta cùng nàng là sinh tử tri địch gặp mặt liền phân ra sinh tử sao là giao dịch mà nói tiên tử nếu không nguyện đi tuyết vực đều có thể tự hành n g h ị cách cùng nàng giao dịch nhưng cái này vạn năm hàn ngọc ngươi nhất định phải tìm cho ta tới tuyết ly tiên tử lại không nói nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem gia n g minh trong ánh mắt rõ ràng viết ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi bộ này lý do thoái thác gia n g minh cũng lười lại giải thích có tin hay không là tuy nàng dù sao khế ước chi lực ước thúc nàng cuối cùng còn phải theo ước định làm việc hắn không tiếp tục để ý sau lưng cái tia đạo như giỏi trong xương ánh mắt ngược lại nhìn về phía dưới núi hợp hoan tông nhóm đệ tử ngay tại trưởng lao chỉ huy hạ dọn dẹp chiến trường thu liễm đồng môn di thể nhạc tuyết tộc lưu lại tuyết tinh mặc dù tổn thất nặng n ề nhưng trận chiến này nếu có thể thích đáng tiêu hóa chiến lợi phẩm tông môn nguyên khí khôi phục cũng có thể nhanh lên mấy phần ánh mắt liếc nhìn một vòng không thấy được thanh ly thân ảnh giang minh liền tạm thời nghỉ ngơi đi chiến trường xem xét tâm tư hắn hướng nơi xa ngồi s ồ m ở một khối trên tảng đá thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn về phía bên này ngộ không vẫy v â y tay ra hiệu đối vừa qua đến sau đó liền dự định trước đi mở mới động phủ linh lung sơn mạch diện tích lãnh thổ ba o la mặc dù trước đó ngọn núi bị tiên kiếp bộ sập nhưng thích hợp mở động phủ ngọn núi vẫn có không ít tấn thăng nguyên anh về sau hắn thần tức phạm vi bao trùm từ cách đan hậu kỳ tâm niệm vừa động ở giữa t h â n thức như vô hình như thủy chiều trải rộng ra trong chớp mắt liền đem phương viên mấy trăm dặm địa hình địa vật dò xét đến rõ rõ ràng ràng rất nhanh hắn ngay tại nguyên động phủ di chỉ chừng m ộ ư ơ i trong ngoài chọn chúng một chỗ linh cơ hội tụ thế núi kỳ tú chắc phong pháp lực ở trong kinh mạch một chút vận chuyển thân hình hắn liền nhẹ đồng bền dâng lên hướng phía chỗ kia ngọn núi bay đi không ngoài sở liệu tuyết ly tiên tử cũng lập tức đuổi theo vẫn như c ũ duy trì nhất định tự ly hắn có loại dự cảm nếu không cho đối vừa mới cái hài lòng phương án giải quyết cái này nữ nhân có thể một mực dạng này cùng đi theo vốn cho là có thiên đạo khế ước kết thúc đối phương cũng không dám vi phạm hứa hẹn cũng không dám đối với mình xuất thủ chuyện này coi như tạm thời gác lại cũng không sao không nghĩ tới vậy mà dùng một khóc hai náo h ba treo ngược bực này nữ tử nhất am h i ể u c h i ê u số mà lại nàng sử dụng còn càng thêm cao minh cũng không biết rõ ở đâu học cứ như vậy một một lát công phu giang minh đã rơi vào tuyển định ngọn núi trên b ì n h đài hắn vừa đứng vững sau lưng tay h á o âm thanh xé gió nhẹ văng lên tuyết ly tiên tử cũng đã mất hạn giang minh xoay người lần nữa trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ tuyết ly tiên tử ngoại trừ h ủ bỏ khế ước ngươi có thể khác đưa ra một điều kiện chỉ cần tiền mỗ đủ khả năng ổn thỏa hết sức n g u y ệ t quế quả t u y ế t l y tiên tử cơ hồ là không hề nghĩ ngợi ba chữ này liền thốt ra hiện nhiên nàng sớm đã ngờ tới giang minh sẽ có câu hỏi như thế đáp án từ lâu chuẩn bị tốt không có khả năng giang minh lần nữa chém đinh chặt sắt cự tuyệt n g u y ệ t quế quả cần hoàn toàn luyện hóa hấp thu phía sau có thể phục dụng cái thứ hai nếu không hiệu quả va chạm có hại vô ích ngươi phục dụng trên một viên mới bao lâu cho dù cho ngươi thêm một viên ngươi cũng không cách nào lập tức sử dụng làm gì đã luyện hóa quyết li tiên tử trực tiếp ngắt lời hắn n ữ khí bình thản không vận sóng giang minh nghe vậy trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc v i cùng cùng trước đó ố i n hắn đem tâm tư đều đặt ở thu thập vĩnh hằng chi chu thăng cấp trong tài liệu bây giờ ngược lại nên lo lắng lấy tay thu thập còn lại ba loại ngũ hành thần lôi tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa hắn quyết định lại lui nhường một bước như vậy đi khế ước bên trong yêu cầu ngươi tìm thấy vạn n ă m hàn g ngọc có thể coi như thôi nhưng ngươi cần thay ta tìm tới canh kim kiếp lôi bính hỏa dương lôi cùng mẫu thổ minh lôi cái này ba loại ngũ hành thần lôi hoặc s á t thực manh mối tuyết ly tiên tử nghe vậy trong mắt lướt qua một tiêm nghi hoặc không minh bạch đối phương muốn nhiều như vậy ngũ hành thần lôi làm gì lập tức nghĩ đến giang minh từng tại thiên trì sơn thi triển qua quý t h ủ y âm lôi cùng đã từng bàn qua nguyệt quế quả một cái kinh người suy đoán trong nháy mắt xẹt qua trong đầu của nàng tuyết ly tiên tử con ngươi hơi co lại tho ra ngươi chẳ giang minh từ chối cho ý kiến đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận hắn không nhìn nữa nàng quay người mặt hướng sau lưng vách đá tay áo phất một cái một thanh thanh quang trong vắt phi kiếm liền ngư du mà ra bắt đầu đinh đinh đương đương cắt gọt nhan thạch mở động phủ cửa ra vào tuyết ly tiên tử giật mình tại nguyên chỗ trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng như thật làm cho hắn tập hợp đủ năm đại thần lôi đem ngũ lôi chi thể tiềm lực triệt để kích phát ra tới cùng d a i bên trong còn có ai có thể là đối thủ của hắn rung động sau khi nàng cũng cấp tốc tỉnh táo lại nàng minh mạch cho dù chính mình không đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm lấy giang minh bây giờ tu vi cùng thân ra Thao chút thời phí a i g nàng cùng tinh lực, thu tập được cái tinh n thu tập y ba loại t h ầ lôi, sự việc sự c ũ n không phải không có khả phải、so、nhập địch cảnh năng. nàng với đi có So để xâm trâm ì m năm vạn hàng ngọc, này thay thế điều kiện, hiển nhiên an toàn thay thế cái điều ấ t nhiều. Nàng mặc một lát c ó k ẻ mặc cả nói ta còn muốn một lần mua x ă m n g u y ệ t quế quả quyền ưu tiên giang minh trong tay phi kiếm một trận kém chút có chút tức giận hắn xoay người tức giận nhìn xem nàng ngươi trên một viên n g u y ệ t quế quả giao dịch yêu cầu thế nhưng làm một kiện cũng còn không có thực hiện đây bây giờ liền bắt đầu nhớ thương cái thứ hai tuyết ly tiên tử mất máy môi không nói chuyện chỉ là cặp kia thanh lãnh con ngươi lẳng lặng nhìn xem hắn bên trong viết đầy kiên trì giang minh b u ố t b u ố t mi tâm cảm thấy một trận thật sâu mỏi mệt hắn thực sự không muốn lại tiếp tục loại này không có ý nghĩa dây dưa thế là hắn phất phất tay thôi chẳng qua trước mắt vạn bảo các không có dư thường nguyện quế quả có thể cung cấp giao dịch nhưng ta có thể đáp ứng ngươi sau này như vạn bảo các lại có dự định bán g i a nguyện n g quế quả nhất định tại công khai tin tức trước đó cái thứ nhất thông chi ngươi cái này được đi tuyết ly tiên tử từ trong mắt lóe lên vẻ hài lòng rốt cục không còn kiên trì lập tức nàng liền nói cáo từ đều không nói quanh thân hàn khí một thịnh h ó a trăm h h à màu n một t đạo ắ n quang, phóng lên tận trời, hướng g đột phía h trời, í c bốn c p h mươi a u chóng tám hoa n quả này, h ô n g tông, chuẩn hợp hoàn lở muốn trực tiếp vờ một mươi cùng Giang đi. hai nhìn u một chương ba trăm bốn mươi tám hoa quả sơn lở vờ một lần nữa chuyên trú mươi hai một đồng thời giang minh phân ra một sợi tâm thần cùng không gian độc lập bên trong tiểu điệp liên hệ tiểu điệp lần này kết anh nhờ có ngươi nhạy bén kịp thời tìm đến việc thủ không gian độc lập bên trong tiểu điệp chính lười biếng nằm tại một t r ư ờ n g trên ghế xích đu lúc ẩn lúc hiện nghe được giang minh trên khuôn mặt của nàng đầu tiên là vui mừng lập tức lại hiện lên một tia trọ dạng nàng ngồi thẳng người thanh âm thoải mái mà đáp lại nói giang đại ca ngươi không có việc gì liền tốt ta lúc ấy có thể lo lắng liền sợ ngươi bị những cái kia tuyết tộc người xấu cái dày cảm tạ xong xuôi giang minh hỏi nghi ngờ trong lòng、ừ. lần này dưới tình thế cấp bách ngươi mời được nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ đến đây t h ư a xuống cái gì thủ lao tiểu điệp lắc lư cái ghế ngừng một cái hàng hồ nói cũng không có gì nha chính là đáp ứng bọn hắn mỗi người cho hai ngàn vạn hạ phẩm linh thạch mỗi người hai ngàn vạn giang minh trong tay phi kiếm loảng xoảng một tiếng kém chút đục lượt ra hắn động tác n ừ n g lại trong lòng tính toán thật nhanh lần này chạy đến chợ giúp nguyên anh tu sĩ không tính tuyết ly thiết tử đúng lúc là năm mươi vị mỗi người hai ngàn vạn năm mươi người chính là một tỷ hạ phẩm linh thạch giang minh chỉ cảm thấy tim bỗng nhiên co lại phán phát bị cái gì đồ vật hung hăng nắm một thanh mặc dù biết rõ tiểu điệp lúc ấy là vì cứu mình tính mạng dưới tình thế cấp bách làm ra quyết định nhưng vẫn là nhịn không được phàn nàn nói tiểu điệp ngươi bình thường không phải rất biết rõ tiết kiệm sao lần này làm sao lại đáp ứng cho mỗi người hai ngàn vạn ngươi lúc đó có hay không tính qua cái này cộng lại là bao nhiêu linh thạch a rất nhiều sao ta không có c ẩ n t h ậ n tính ta lúc ấy chỉ lo tìm người đến bảo hộ ngươi lo lắng thù lao mở thiếu người nhà không đến làm sao bây giờ tiểu điệp thanh n ấ m nghe tựa hồ rất vô tội nhưng lần giải thích này giang minh là một chữ đều không tin Tiểu thạch điệp đối linh n c ù giang t à nguyên mẫn giá trị mẫn cảm làm cực kỳ, s o có thể h k ô có tính qua bút chứng tính bút tể t này. Nàng đây rõ ràng là bán qua ruộng ra là đây â rõ minh không thương. g a g m i n đang muốn lập ạ i giáo vài nhiên, nàng đồng dục câu, h ắ tức dừng lại trong tay mở động phủ động tác trên mặt hiện ra cởi ôn họ ý nhìn về phía cái tia đạo cấp tốc tới gần tiến hành thanh ly ở trước mặt hắn ngoài mấy trượng đẻ xuống đội u a n g một đôi đôi mắt đẹp t i ê n lặng rơi ở trên người hắn quan sát tỉ mỉ giang minh chủ động tiến lên một bước thanh âm mang theo h ạ n náy thanh ly l a không sao những ngày qua để ngươi lo lắng câu này lời đơn giản lại làm cho thanh ly vành mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được p h í m h ồ n g tiếp theo một cái trước mắt giang minh chỉ cảm thấy một trận mang theo lạnh hương gió nhẹ nhàng tới trước mặt ngay sau đó một cái mềm mại thân thể liền đụng vào trong ngực hắn hai tay chăm chú vòng lấy eo thân của hắn hắn không chút do dự trở tay đưa nàng ôm thật chặt ở túi đầu xuống tìm kiếm được kia hơi lạnh ướt á t cánh m ô i thật sâu hôn lên ước chừng một khắc đồng hồ về sau rời môi giang minh chậm rãi mở mắt ra đối tập trung thấy rõ người trước mắt lúc vẫn không khỏi đến khẽ giật mình thanh ly tia trắng n ó n trên gương mặt lại treo hai đạo nước mắt hắn thốt ra ân cần nói thế nào vừa rồi cắn đau n h ư n g ư ờ i thanh ly nghe vậy trắng n ó n gương mặt nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt phi hồng nàng khe khẽ lắc đầu thanh âm có chút trầm thấp không có ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến nếu ta đợi này không cách nào kết anh chỉ sợ bồi không được ngươi bao nhiêu năm giang minh trong n g á y mắt minh bạch là chính mình thành công kết anh cảnh tượng xúc động nàng đấy lòng đối đại đạo lo lắng âm thầm bất quá vấn đề này hắn thấy cũng không tính là quá lớn thanh ly thân có dị linh căn thiên phú vốn là thượng thừa thiếu hụt đơn giản là tài nguyên cùng chuyên tâm thời gian tu luyện Kết anh dĩ nhiên gian nan nhưng tuyệt không phải vô vọng hắn hơi suy nghĩ một chút lòng bàn tay vẫn dán tại nàng gò má một bên mở miệng an ủi chớ suy nghĩ lung tung người căn cơ vững chắc tâm tính cứng cỏi các anh tất thành c h ờ chuyện dưới mắt a n bài thỏa đáng ngươi liền đem chức trưởng môn dỡ xuống an tâm bế quan tinh tiến pháp lực đan dược phụ trợ phá quan phá anh đan còn có k h i độ kiếp cần thiết hộ thân pháp bảo tất cả những này đều giao cho ta đến chủ bị tuy nói hắn hiện tại còn đeo một tỷ linh thạch nợ khổng lồ nhưng nợ nhiều không ép thân từ từ trả cũng được bây giờ bước vào nguyên anh kỳ thọ nguyên bảo tăng đến một n g h n năm trăm n h ă m hắn có nhiều thời gian về phần những chủ nợ kia nhóm có thể chờ hay không nổi vậy thì không phải là hắn cần ưu tiên cân nhắc thực sự không được tương lai còn cho bọn hắn đổ từ đồ tôn cũng là đ ồ n dạng thanh ly nghe xong hắn lời nói này đôi mắt sáng lên nàng không có d a vẻ chối tử chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu được lập tức nàng giống như là trợt nhớ tới cái gì thần s ắ c nguyên một nói ra giang đại ca ngọc lộ trưởng lão để cho ta hỏi ngươi cần phải tổ chức kết anh đại điện giang minh vô ý thức liền muốn tự tuyệt đại điện hao thời hao lực tân khách vãng lai ứng phó càng là phiến phức có chút thời gian không bằng nhiều củng cố tu vi có thể lời đến khoe miệng hắn dừng lại hắn đột nhiên nghĩ đến bực này khánh điện đến đây xem lễ tân khách nào có ở không tay mà đến đạo lý cái này chẳng phải là cái danh chính n ô n thuận thu lễ tốt cơ hội nói không chừng liền có thể kiếm cái mấy ngàn vạn linh t h ậ t đây mà lại nhờ vào đó cơ hội rộng phát thiệp mời cũng có thể cùng thanh vân đại lục nguyên anh cùng đạo chính thức đánh cái đối mặt mở rộng nhân mạch bây giờ hắn đã tân giai nguyên anh có chút dài xa kế hoạch là thời điểm mang lên mặt bàn đứng n g i chịu xào liền đem xâm chiếm vô tận hải t u y ế t t ộ c đổi ra ngoài đoạt lại cố thổ vô tận hải đó mới là hắn quen thuộc nhất địa phương năm đó ở đội tàu kia đoạn tuyến nguyện vô tận nội hải chi chít khắp nơi hòn đảo cơ hồ đều lưu lại qua dấu chân của hắn càng quan trọng hơn là tương lai hoành độ hư không tiến về linh giới kế hoạch đoạt lại v hắn nhưng là cùng quảng hàn tiên tử từng có ước định đối lần sau quảng hàn c u n g b í cảnh mở ra lúc muốn tiến đến tìm nàng hỏi ý tiến về linh giới kỹ càng đường đi cùng cụ thể tình huống như vô tận h ả i từ đầu đến cuối bị tuyết tộc c h i ề m cứu vạn lý băng phong mặt biển ngưng đông lạnh đáy biển trăng k ỳ cảnh liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện thông hướng quảng hàn cung đường cũng theo đó đoạt tuyệt đủ loại suy nghĩ tại trong khoảng điện quan g hỏa thạch lướt qua não hải giang minh không do dự nữa gật đầu nói tự nhiên muốn xử lý t h i mời không ngại phát đến rộng chút xung quanh lớn nhỏ thế lực có thể mời đều mời đến vất quá đại đ i ể n trước sau rất nhiều v i ệ c v ậ t ta cần nắm chặt củng cố tu vi sợ là phân thân thiếu phương pháp không tì vết tự mình lo liệu thanh ly nghe vậy trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng việc này đối hợp hoan tông mà nói chính là tăng lên tông môn tại thanh vân đại lục danh vọng cùng địa vị cơ hội tốt nang vội vàng tiết lời n ữ khí nhẹ nhàng giang đại ca ngươi một mực chuyên tâm tu luyện là được chuẩn bị đại đ i ể n hết thệ công việc hợp hoan tông trên giới nhất định toàn lực lo liệu cần phải làm được phong quang thể diện không cho ngươi hao tâm tổ trí hai người lại tựa sắt vớt vẽ an ủi chỉ chốc lát nói chút thể mình nói thanh ly ghi nhớ lấy phải nhanh một chút đem tổ chức đại điện tin tức hồi bẩm tr liền lưu luyến không rời đứng dậy cáo tử hóa thành một đạo n h ạ t màu xanh bột quang lượn lờ ly khai động phủ đưa tiến thanh ly giang minh cũng thu nỗi lòng bắt đầu tay bố trí động phủ phòng hộ đại trận lúc trước mở động phủ lúc chỉ làm cái đại khái giang cung rất nhiều cẩn thận chỗ chưa xử lý những ngày vụ n vặt công việc cũng không phải là sở trường của hắn hắn cũng l ờ i hao phí tâm thần tính toán đợi thanh ly hoặc là huyền ngọc có dành lúc giao cho các nàng đến hoàn thiện là được đơn giản bố trí một phen giang minh thân hình thoát một cái liền tiến vào không gian độc lập bên trong hắn cũng không thu liễm quanh thân khí thức vừa mới hiện thân liền bị không gian bên trong cảm ứng n h ẹ cảm mấy cái tiểu g i a hỏa phát hiện giang minh một đạo màu trắng lưu quang lấy tốc độ kinh người phá không mà đến tinh chuẩn d ừ n g ở hắn đầu vai chính là tiểu b ạ c h ánh mắt của nàng chớp tràn đầy hiếu kỳ dòn tắt hỏi giang minh n g ư ơ i n g u y ê n anh là già gì ta còn không có gặp quan g u y ê n anh đây giang minh bấm tay tại nàng lông sủ trên trán nhẹ nhàng bán ra đi đi đi đi một bên chơi nào có linh s ủ n g muốn để chủ nhân biểu hiện gia nguyên anh thật sự là không biết lớn nhỏ giang minh không tiếp tục để ý nàng thân thức chạy dọc ra bao phủ toàn bộ không gian độc lập b ế qua những n năm này trong không gian tất cả sự vụ đều giao cho linh s ủ n g nhóm tự hành quản lý hắn đã lâu chưa tinh tế xem thân thức đ ả o qua đầu tiên gây nên chú ý chính là linh đ i ể n khu vực có một gốc thẳng tắp c â y trúc toàn thân lưu chuyển lên màu vàng kim lôi văn linh khí bức người lại một gốc vạn năm kim lôi trúc thành thục giang minh thân hình lây nhẹ tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện tại linh điền bên mờ hắn chập ngón tay như kiếm một đạo lăng lệ thanh sắc kiếm quăng trong tay h á o bay ra vây quanh gốc kia kim lôi trúc gốc dễ nhẹ nhàng nhất chuyển chỉ nghe suy một tiếng v a n g nhỏ dễ trúc lên tiếng mà đức tấn giai nguyên anh về sau hắn thần thức phóng đại có thể đồng thời điều khiển phi kiếm số lượng cũng đem t ă n g v ọ t là thời điểm lại luyện chế một nhóm phi kiếm cái này vạn năm kim lôi trúc chính là luyện chế một thuộc tính phi kiếm đỉnh cấp vật liệu cất ký kim lôi trúc hắn ánh mắt chuyển hướng ở bên gốc kia hồ lô đằng trên cần không gian pháp tắc tẩm bổ hồ lô bây giờ đã lô đến ước dài năm tấm ngắn tính toán trưởng thành tiến độ lại có cái hơn m t mươi năm nên liền có thể thành giang minh g trợt nhớ tới một chuyện hoa quả sơn thăng cấp điều kiện đã thỏa mãn mới thần thức đạo qua lúc nộ không tiểu điệp tiểu lòng tiểu thanh thôi sơn chư bọn hắn năm cái đều đã là cấp bảy linh thú thân hình hắn lần nữa chất động trực tiếp xuất hiện tại hoa quả sơn ở dưới chân núi tâm niệm vừa động trước mắt hiện ra chỉ có hắn có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thăng cấp kia một cột thăng cấp điều kiện t r o n g trọt cùng tồn tại sống thất gia linh thực một gốc có được thất giai lấy thượng phẩm chất linh thổ mười vạn cân cấp bảy linh thú năm con đã thỏa mãn quả nhiên thỏa mãn giang minh trong lòng vui mừng hắn không chút do dự đưa ngón trọ ra đ i ể m t ạ i trên bản này thăng cấp tuyển hạng bên trên lần này thăng cấp trọng lực linh thể tích hẳn là sẽ lần nữa mở rộng nếu có thể luyện hóa thành pháp bảo lúc đối địch tế ra t i ế như sơn nhạc gáp đỉnh trọng lực chật vực chỉ s ợ liền hóa thần tu sĩ đều muốn tránh đi phong mang mà lại hắn cũng rất chờ mong lần này lại sẽ sinh ra loại nào pháp tắc mới chi lực sau một khắc trầm thấp tiếng oanh minh từ dưới chân chuyển đến cả tòa hoa quả sơn bắt đầu chậm rãi cất cao ngọn núi có chút rung động đá vụ n lan xuống bất quá linh thú nhóm đối với cái này sớm đã thành thói quen cũng không kinh hoàng tán loạn giờ phút này đều ngoan ngoan nằm phục người xuống gián tạ i tại chỗ an tính các loại đối cái này quen thuộc chấn động đi qua giang minh thần thức mật thiết chú ý biến hóa rất nhanh hắn có phát hiện mới tại nguyên bản hai tòa ngọn núi càng xa xôi mặt đất hở ra đất đá hội tụ tòa thứ ba ngọn núi hình thức ban đầu ngay tại nhanh chóng hình thành ba tòa ngọn núi cuối cùng đứng s n g vai lưng núi liên kết kéo dài l á i đi tạo thành một đầu chiều dài vượt qua m ộ ư ơ i dặm sân mạch k h í thế lập tức bàng bạc rất nhiều sau một lát chấn động dần dần lắng lại thăng cấp hoàn thành giang minh trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía trọng lực lĩnh giờ phút này tòa này kỳ quan so trước đó càng thêm nguy nga nhìn ra độ cao đã tiếp cận tám trăm linh m ắ n tâm niệm k h ẽ động điều ra hắn giao diện thuộc tính trọng lực lĩnh từng bước lên cao ở đây sơn linh phạm vi bên trong sẽ tiếp nhận viễn siêu trạng thái bình thường trọng lực c p chế sinh linh ở đây trên dây núi leo lên lúc đem tiếp tục rèn luyện nục thân tăng lên nục thân cường độ lực lượng phát tắc trọng lực lĩnh đã ẩn chứa một tia trọng lực phát tắc có thể tùy tâm sở d ụ n g khống chế sơn lĩnh phạm vi bên trong trọng lực cường độ điều tiết phạm vi tại không m ộ ư ơ i lần tiêu chuẩn trọng lực ở giữa trước mắt thiết t r í là hai lần thô nhìn phía dưới tựa hồ chỉ là ngoại hình biến lớn nhưng nhìn kỹ giang minh liền phát hiện mấu chốt biến hóa trọng lực điều tiết hạn mức cao nhất từ trước đó năm lần tăng lên tới m ộ ư ơ i lần ý vị này linh sủng nhóm cùng bản thân hắn đoán thể lúc có thể bị thực hiện mạnh hơn trọng lực mà lại nếu đem phạm vi điều chỉnh đến gấp m ư ơ i lạm phát bảo tế ra tấn công địch không cần trực tiếp đập chúng chỉ sợ đang đến gần nhất định phạm v i l u c t i ê u kinh khủng trọng lực liền có thể đem địch nhân một mực hấp thụ đến ngọn núi phía trên không thể động đậy mặc kệ xâm lược giang minh trong mắt tinh quang nói lên đối cái này tăng lên hết sức hài lòng đón lấy hắn lại gọi ra hoa quả sơn giao diện tính. Quả sơn lv một í n h Hoa q u mươi hai có được động thực vật cấp bảy linh thú năm cái có được điện mạch khóa mạch cương ngân sa mỏ một mươi chín tỏa thúy đồng khoáng hai mươi năm t ò a t ơ máu ngân khoáng sáu tỏa t ư ơ n g hoàng tinh mỏ năm tỏa ngũ giai hỏa mạch hỏa dung tinh m ộ mươi hai tỏa ô diễm mỏ hai mươi ba tỏa kim diễm thạch mỏ tám tỏa ngũ giai linh mạch hạ phẩm linh thạch mỏ hai mươi tòa trung phẩm linh thạch mỏ một ư ơ i bốn tòa thượng phẩm linh thạch mỏ một tòa có được kỳ quan trọng lực lĩnh nguyên hoa suối có được lực lượng phát tắc thời gian phát tắc trọng lực phát tắc không gian phát tắc giết chóc phát tắc luân hồi phát tắc thăng cấp điều kiện t r o n g trọt cùng tồn tại sống bát giai linh thực một gốc có được bát giai lấy thượng phẩm chất linh thổ một mươi và cân cấp tám linh thú ba con khoáng sản phước diện nhất làm cho giang minh mừng rỡ là mới tăng cương ngân xa mỏ cùng tòa kia thượng phẩm linh thạch mỏ cương ngân xa là tu chân giới nổi danh pháp bảo gia cố vật liệu vô luận luyện chế phòng ngự pháp bảo vẫn là công kích pháp bảo trộn lẫn vào một chút liền có thể tăng lên cực lớn hắn kiên cố cùng tính b ề n dẻo đối với hắn sắp bắt đầu phi kiếm luyện chế kế hoạch chính là cập t ỷ vũ mà thượng phẩm linh thạch tại thủy lam giới thuộc về chân quý tài nguyên một khối thượng phẩm linh thạch thường thường có thể hối đoái mấy vạn thậm chí mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch đáng tiếc tiểu điệp nha đầu kia trước đó thiếu l ỗ thủng quá lớn một toa thượng phẩm linh thạch mỏ cũng bất q u á là hạc cắt trong sa mạc giang minh bất đắc giết chóc phát tắc luân hồi phát tắc hai thứ này phát tắc đúng là hắn trước mắt g ấ p thiếu hồ lô đ ằ n g kết quả cần thiết mấy loại đặc biệt p h á p tắc tẩm b ộ bên trong liền đã bao hàm giết chóc phát tắc mà muốn thành công trồng trọt ư ỡ n g hồn mục luân hồi phát tắc càng là không thể thiếu mấu chốt kể từ đó cái thứ ba hồ lô kết quả ở trong tầm tay dưỡng hồn mục cũng có thể r i e o xuống bồi dưỡng từ hắn cùng đông đảo nguyên anh tu sĩ nơi đó lần trước đầu giáo hội hắn cùng nhiều vị nguyên anh tu sĩ giao dịch lấy được trong tư liệu biết được đối kháng v ư ợ ngoại thiên ma hữu hiệu nhất phương pháp một trong chính là lấy vạn năm giữa hồn mục thủ hộ tâm thần chống cự h nghĩ đến đây giang minh không lại chỉ hoãn thân hình loại lên xuất hiện ở trong phòng tu luyện hắn khoanh chân ngồi xuống lấy ra viên kia thời gian hồ lô lại lấy ra một cái bình ngọc bên trong đựng đầy trăm năm linh n ũ hắn cẩn thận nghiêm túc đem linh n ũ đổ vào thời gian hồ lô bên trong ước chừng ngàn d ọ t số lượng bởi vì hồ lô đằng cùng dưỡng hồn m ộ t bồi dưỡng đều cần tiêu hao vạn niên linh n ũ hắn cần sớm bắt đầu gia tăng tốc độ rèn luyện dự trữ ngược lại tốt về sau hắn ngưng thần tích khí bắt đầu điều khiển trong hồ lô tốc độ thời gian trôi qua gấp đôi gấp mười gấp trăm lần nghìn lần vạn lần ấm áp nhắc nhở trước mắt trong hoàn cảnh linh khí. Đã k hiện hiện dùng cái này tốc độ không đến một năm liền có thể rèn luyện ra đủ lượng vạn niên linh hữu đầy đủ trèo trống hai bên tiêu hao giang minh thỏa mãn gật gật đầu đem thời gian hồ lô thỏa thiện an đưa tại phòng tu luyện tụ linh trận bên trong để hắn tiếp tục hấp thu linh khí vừa cắt kỹ trong đầu đ ố n g nhiên chuyển đến tiểu đ i ệ p thanh âm giang đại ca có tới tiếp viện nguyên anh tu sĩ hỏi thăm kia hai ngàn vạn hạ phẩm linh thạch cái gì thời điểm giao phó giang minh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết hắn bây giờ chỗ nào còn có thể móc ra nhiều như vậy linh thạch hắn tức giận thông qua khế ướt mắt lại nguyên cảm thấy chúng ta có linh thạch giao sao tiểu điệp bên kia trầm mặt một cái t r ớ c mắt lập tức chuyển đến nàng kinh tế tính toán thanh âm chúng ta hiện hữu lưu động linh thạch xác thực không nhiều lắm bất quá không gian bên trong có thể đ Độc vị ông ông chúa, vĩ ong ong hoa nguyện sản sữa suối u x ấ trước t ă năm băng quật băng m nham tủy, còn có một số thất giai linh nũ, hàn thủy, quật t ơ n còn linh cùng linh、quả. Những này đan bên trong, nhưng thường hàng hàng. g giai trì thủy, một thất thảo vật, tại kết tu thế hút t r hòa phi hiếm có số sĩ là quả. đồ kỳ ư đó chúng ta sợ gây phiền thoái không có ở chi nhánh công khai bán hiện tại giang đại ca ngươi đã kết anh có hay không có thể giang minh lập tức minh bạch tiểu điệp ý đồ nàng là nghĩ đề nghị từ nàng ra mặt tại vạn bảo các chi nhánh bắt đầu bán những n à y không gian đặc sản để giải khẩn cấp đề nghị này xác thực có thể thực hiện bây giờ hắn đã là nguyên anh tu sĩ tại thanh vân đại lục đủ để chấn n h i ế p tuyệt đại đa số làm loạn c h i đồ không cần giống như trước tiên như vậy q u á phận cẩn thận có thể những vật phẩm này bán cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách nhưng cần phải nhớ kỹ an toàn là số một cửa hàng trước mắt chỉ có năm cỗ kim đan sơ kỳ khôi lôi đóng dữ như gặp gỡ cánh cửa khiêu khích hoặc kẻ nháo sự nhất là kim đan hậu kỳ trở lên ngươi không cần thiết tự mình xuất thủ liều mạng lập tức cho ta biết hoặc là gọi nộ không tiến đến xử lý tiểu điệp mặc dù cơ linh nhưng bản thân không sở trường chiến đấu cửa hàng phòng hộ lực lượng tại chính thức cao thủ trước mặt còn hiện yếu kém luyện hóa tiểu hòa một chương ba trăm bốn mươi chín luyện hóa tiểu hòa một căn dặn xong xuôi giang minh lần nữa đem thần thức chạy dọc ra ở trong không gian cẩn thận tìm đ ò i bây giờ tấn giai nguyên anh là thời điểm hoàn thành món kia kéo dài đã lâu sự tỉnh đem tiểu hòa chính thức đặt vào trong cơ thể luyện hóa một lát sau hạ tại hàn băng có chỗ sâu tìm được kia xóa khiêu động sáng sắc quả nhiên tiểu hòa lại chạy đến tiểu thanh địa bàn trên t h ô n g cửa giang minh tâm niệm vừa động thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người hai người cảm ứng phi thường nhạy cảm lập tức ngầm đầu dùng hai con mắt nhỏ nghi ngờ nhìn xem hắm giang minh trực tiếp mở miệng ánh mắt ôn hòa nhìn xem đoàn kia hỏa diễm tiểu hỏa ta hiện tại chuẩn bị đưa ngươi đặt vào trong cơ thể của ta tiến hành luyện hóa quá trình này cùng loại với tiểu thanh cùng ta ký kết linh hồn kế ước một khi hoàn thành giữa chúng ta liền sẽ thành lập được liên hệ chặt chẽ có thể tùy thời tùy chỗ tâm thần c â u thông nếu không hoàn thành một bước này trong thực chiến căn bản là không có cách thời gian thực chỉ huy tiểu hỏa dù sao chiến đấu đều là thay đổi trong n é y mắt không có khả năng dựa vào tiếng nói đến câu thông tiểu hỏa nghe xong là phải giống như tiểu thanh như thế cùng giang minh thành lập liên hệ cặp kia từ hỏa diễm tạo thành mắt nhỏ tựa hồ cũng sáng lên một cái. nó không chút do dự gật gật đầu phát ra thanh minh chít chít ta nguyện ý giang minh thấy thế cũng không chọn địa phương lúc này liền bó gối ngồi xuống hắn mở ra phải lòng bàn tay hướng tiểu h ỏ a ra hiệu vậy ngươi rơi xuống lòng bàn tay của ta đi lên tiểu h ỏ a không trần c h ờ chút nào hai cánh chấn động liền nhẹ nhàng bay sẽ tới vững vàng rơi vào giang mình trong lòng bàn tay giang minh chậm rãi nhắm hai mắt ngưng thần t í n h khí sau một khắc đỉnh đầu hắn h u y ệ t bách hội chỗ hào quang hơi thả một cái cao chừng sáu tất hải nhi t r ạ n bé gái nổi lên tên tiểu nhân này mà mặt mày rõ ràng cùng giang minh bản thân giống nhau đến bảy t á m phần thần s ắ c trang nghiêm đúng là hắn nguyên anh lệ lệ chít chít hai người tò mò có chút mở ra mỏ nguyên anh cũng không để ý tới kinh ngạc của của bọn nó hắn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trang trọng một đôi tay nhỏ ở trước ngực nhanh chóng bấm p h á p quyết theo pháp quyết biến ảo đạo đạo màu vàng kim nhạt xiềng xích từ quanh người hắn lan tràn mà ra e m ai hướng tiểu hỏa c u ố n quanh đi qua tiểu hỏa cảm thấy một cỗ lực lượng bắt đầu bao khỏa chính mình nó không có giấy r n g ư ợ c lại tò mò cảm thụ được loại biến hóa này mặc cho những cái kia xiềng xích rót vào thân thể của mình thời gian dần trôi qua một loại khó nói lên lời liên hệ cảm giác bắt đầu ở nó cùng trước mắt hải nhi ở giữa sinh sôi nếu là đổi cái khác hoang dại linh hỏa đã sớm bạo khởi phản kháng nhưng tiểu hỏa cùng giang minh quen biết nhiều năm sớm đã thành lập tín nhiệm giờ phút này không những không kháng cự ngược lại đi n g ê n h hợp kia s i ề n g s í c h thời gian một chút xíu trôi qua trong lúc đó tiểu thanh kìm nén không được lòng hiếu kỳ vũ cánh l ạ n g y ê n không một tiếng động bay tới gần chút quan sát tỉ mỉ lấy nho nhỏ nguyên anh nhìn lường n à y nó bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên vũ cánh hóa thành một đạo màu xanh tảnh s ư một cái sông ra hàn bằng quật cửa、hàng. cũng không lâu lắm một đạo bạch ảnh s i ê u chạy t i ề n đến chính là bị tiểu thanh gọi tiểu bạch nàng duy trì con thỏ hình thái hai ba lần liền nhảy đến giang minh bên người nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào nguyên anh nhìn không được hạ giọng sợ hai t h ả n p h ụ h o a đây chính là nguyên anh a nhìn thật nhỏ dáng vẻ luyện hóa trình kéo dài ước chừng một cách giờ rốt cuộc chỉ gặp kia nho nhỏ nguyên anh đình chỉ bấm nghiệm pháp quyết hám i ệ n g nhỏ đối lòng bàn tay tiểu hòa nhẹ nhàng khẽ ấ p sưu hòa điệu hình thái tiểu hòa thân hình một trận mơ hồ không tự chủ được hòa thành một sợi mảnh khảnh hòa tuyến chui vào nguyên anh tựa hồ cũng tiêu hao không nhỏ quanh thân kim quang hơi ảm đạm chút nó không có bên ngoài dừng lại thân hình p h á t một cái liền hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa không có vào giang minh đỉnh đầu ngồi xếp bằng thật lâu giang minh tại thời khắc này chậm rãi mở hai mắt ra trong chốc lát hắn thâm thuy trong đôi mắt hình như có ngọn lửa màu đỏ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất chật biến mất hắn mở ra tay phải lòng bàn tay hướng lên sau một khắc một đoàn đỏ thấm hỏa diễm dấy lên trôi nổi tại trên lòng bàn tay ngọn lửa kia mới vừa xuất hiện liền bắt đầu kéo rôi tạo hình trong chốc lát liền ngưng tụ thành một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ hỏa diễm tiểu điều. chít chít cái này xong tiểu hòa phát ra một tiếng nghi hoặc kêu to giang minh không cần mở miệng một đạo tâm niệm liền đã dọc theo hắn cùng tiểu hòa ở giữa kia vô hình liên hệ truyền lại đi qua không sai đã hoàn thành về sau ngươi có ý nghĩ gì trực tiếp thông qua cái này liên hệ truyền đạt cho ta là đủ tiểu hòa nghe vậy nhỏ nhắn đầu nghiêng về một bên khác lóe ra suy nghĩ qua mang tới một lát một đạo ý niệm xuất hiện ở giang minh não hải là như vậy sao không sai chính là như vậy giang minh nụ cười trên mặt làm sâu sắc giang minh để ngươi nguyên, nguyên anh trở ra cùng chúng ta chơi một một lát ạ bên chân bỗng nhiên t r u y ề n đến tiểu bạch ồn ào âm thanh nàng chính mở lên đầu đen lúng liếng trong mắt t o tràn đầy t r ờ mong đối với nàng cái này không lớn không nhỏ thái độ giang minh sớm đã thành thói quen cũng lười quan tâm nàng hắn không có nhận lời này g ố c dạ lật bàn tay một cái một đoạn ư ớ c chừng dài ba tấc khô héo dễ cây xuất hiện tại hắn lòng bàn tay dễ cây màu sắc á m trầm nhìn như không chút nào sinh cơ lại ẩn ẩn tản ra một cỗ tẩm bổ thần hồn ôn nhuận khí tức đây chính là từ thiên trì sơn bí cảnh có được g i ữ nguồn mục thân cây đã sớm bị hắn sử dụng bây giờ chỉ còn lại có như thế một đoạn dễ cây, tiểu bạch, cây này dễ cực kỳ trọng yếu, xem chừng chiều khán giang minh đem dưỡng hồn m ộ t dễ đưa cho tiểu bạch cũng đơn giản phân phó m ộ t câu tiểu bạch r ộ i ra móng vút nhỏ tiếp nhận dễ cây a biết rồi đón lấy nàng nhãn châu xoay động đang muốn nhắc lại nguyên anh sự t ì n h đã thấy giang minh thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ động phủ mới lập chăm sự tình đối hưng ơ hắn cũng không có thời gian một mực tại không gian độc lập bên trong chỉ hoãn đêm khuya yên lặng như thờ động phủ phòng ngủ chính bên trong một chương phá lệ rộng đại vân đàn mục trên giường ba người song song mà nằm giang minh nửa tựa ở đầu giường trồng lên gối mềm bên trên tư thái bông lỏng bên trái của hắn h u y ề n ngọc sớm đã chìm vào mộng đẹp hô hấp đều đều kéo dài nàng trắng non trên gương mặt còn lưu lại một vòng c h ư a hoàn toàn rút đi nhàn nhạt, nhạt đỏ hửng hai đầu lông mày lộ ra một tia thỏa mãn sau mọi mệt vai phải của hắn bên trên thì tựa s á t thanh ly nàng tóc mây hơi tán mấy sợi tóc đen mồ hôi ở m ớt sau rán tại chân bóng thái dương dưới giường tán lạc mấy món dùng tài liệu đơn bạc nữ t ử thiếp thân quần áo cùng trong không khí chưa tan hết kiểu diễm ấm hương đều yên lặng nói trước đây không lâu đại chiến giang minh chính âm thầm cảm khái tiểu biệt thắng tân hôn lời ấy quả thật giang đại ca ngọc lộ trưởng lão hôm nay đưa tin cho ta nói nàng ngày mai nghĩ đến động phủ bãi phòng ngươi không biết ngươi khi nào rảnh rỗi kết anh về sau cùng hợp hoan tông người cầm lái gặp một lần đặt thành một chút ngầm hiểu lẫn nhau chung nhận thức thật là phải có chi nghĩa giang minh bàn tay vô ý thức nhẹ vỗ về thanh ly n u thuận tóc dài ta gần đây cũng sẽ ở động phủ vững chắc cảnh giới trưởng lão nàng tùy thời tới đều có thể thanh ly tại hắn đầu vai nhẹ nhàng cọ sát trầm mặc một, một lát tựa hồ tại châm trước ngôn tử một lát sau nàng lại hỏi kia giang đại ca ngươi có bằng lòng hay không cho ta cùng huyền ngọc một đứa、bé? hai tử giang minh nao quả thực không ngờ tới nàng lại đột nhiên nhấc lên cái này hắn bây giờ tiêu dao tự tại trong lòng chưa từng suy nghĩ qua thai ngén đời sau sự t ì n h thế giới ba người dắt tay cầu đạo hắn thấy chính là cực tốt q u a n cảnh thanh ly trong mắt h à o quang ảm đạm một chút giải thích nói lần này ngươi bê quan xung kích nguyên anh thời gian lâu dài ta cùng huyền ngọc mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ sợ ngươi có cái vật nhất kia thời điểm chúng ta liền m u ố n nếu là có cái ngươi cốt đ ụ c dự ở bên người cho dù thật có như vậy một ngày trong đầu tốt xấu cũng có thể có cái tưởng niệm thì ra là thế giang minh trong lòng bừng tình lập tức dâng lên một trận cảm động cánh tay hắn nắm chặt đem thanh ly hướng t r o ngực n g ôm an ủi ta đã thành công kết anh thọ nguyên tăng nhiều về sau làm bạn các ngươi thời gian còn rất dài ra đây ta đáp ứng ngươi sẽ không dễ dàng ly khai các ngươi có thể hắn lập tức lại nghĩ tới mấy trăm năm sau như đi linh giới đến lúc đó có thể hay không mang theo các nàng cùng đi vẫn là không thể biết được chương ba trăm bốn mươi chín luyện hóa tiểu h ỏ a hai chương ba trăm bốn mươi chín luyện hóa tiểu h ỏ a hai nghĩ đến đây hắn nói bổ sung nếu như tương lai thật có không thể không thời gian dài tách rời tình hình ta cam đoan với ngươi chắc chắn cho các ngươi lưu lại d ò n dõi người tu chân Đối tự t hôm â n tinh nguyên h k n nhiên, trang khiến đạo lữ thụ thai, thường thường g chế chỉ phải thụ thai, tự đạo lữ ở ộ t ý niệm. sau o ngoại kiếp không tiện biết trước vật thuận mượn cần nhờ b o n h i ê Hôm sau, trời sáng khí trong động phủ cửa ra vào một vị thân mang t í m nhạt lưu tiên quần thiếu nữ nhanh nhẹn mà đến dùng nhan thanh lệ t u y ệ tục t giữa lông mày lại lắng động lấy cùng bề ngoài không hợp uy nghiêm chính là hợp hoan tông trên thực tế người chủ trì ngọc lộ trưởng lão nàng tại động phủ trước cửa dừng lại nhẹ nhàng thi lễ chúc mừng tiền đạo hữu kim đan hoa anh đại đạo l i n kế tiên đổ tiến thêm nhất trọng tiên đạo hữu trẻ tuổi như vậy liền đạt đến n à y cảnh quả thật ta hợp hoàn tông trăm năm không có may mắn sự tình giang minh nghiêng người tránh ra thông lộ cũng là chắp tay hoàn lễ thái độ khiêm hòa ngọc lộ trưởng lão đích thân tới đồng t ấ t sinh huy m o n mời đi vào dân trà tại hạ không dám nhận trưởng lão như thế khen ngợi hắn trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng không khỏi cảm thán kết anh trước sau đãi nộ quả thật là cách biệt một trời ngày xưa vị này trưởng lão chưa từng đối với hắn khách khí như thế qua hai người phân chủ khách ngồi xuống tại động phủ đại khách tính thất hàn huyên bài câu phần qua một chén trà về sau ngọc lộ trưởng lão bông xuống chén trà thần sát chuyển thành chính thức nói rõ lần này tới thăm ý đồ tiền đạo h ư u đã kết anh dựa theo hợp hoàn tông các đời q u ý củ liền tự động đứng hàng tông môn trưởng l á o chi vị cho dù không cụ thể phân công quản lý công việc vặt tại liên quan đến tông môn hưng suy tồn vòng trọng đại quyết sách bên trên cũng có được nghị sự cùng quyết đoán quyền lực không biết tiền đạo h ư u tại tông môn thường ngày quản lý sự t ì n h nhưng có hứng thú tham dự giang minh không thích tục vụ c u n thân cho dù là không gian độc lập bên trong tất cả công việc cũng hơn nửa giao cho tiểu điệp quản lý chính mình mừng rỡ làm vung bàn tay tủ lập tức liền lời nói dịu dàng thức tử tại tông môn rất nhiều sự vụ mạch lạc càng là nhất khiếu bất thông như tùy tiện đ h ú n g tay sợ không những không thể giúp lực phản dễ thêm tiền không bằng vẫn như cũ dốc lòng tu hành tại tông môn cần đủ ngỗ lúc lại tận sức mọn câu trả lời này cũng không vượt quá ngọc lộ trường lao đón trước Kết anh đại điện chủ bị trong lúc đó nàng đã tinh tế nghe qua vị này tiền lai đạo hữu quá khứ đạt được tin tức phần lớn là đối phương chính là khổ tu chi sĩ lâu dài thâm cư không ra ngoài bế quan không ngừng tại ngoại vật rất là l ạ bạc trên mặt nàng hiện hiện một vòng cười ôn hỏi ý tan t h ư n ó i đạo hữu đạo tâm kiến định trăm năm như một ngày rèn luyện tiến lên k h ô ngoài vì n g ra theo n tông môn lệ nguyên anh trưởng lão hàng năm có thể hưởng năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch động lộc tại nguyên hạn ngạch cũng sẽ tương ứng tăng lên sau đó tự có đệ tử chấp sự sắp sáng mảnh cùng động lộc đưa đến đạo hữu lập phủ năm mươi vạn linh thạch đối bây giờ giang minh mà nói đã có chút nhìn không lên bất quá tâm hắn biết hợp hoàn tông năm gần đây cũng không dư dả khoản này cung phụng đã là thành ý mười phần Thế lần à hắn vui vẻ gật đ u t ô g m ô này an b i tiền rất thỏa, hết thẻ không nghị, cũng mô dị chi n nhắc lên Lần một viện tay đạo hữu độ kiếp hơn mười vị nguyên anh đồng đạo từng hướng lao thân đề cập hy vọng có thể đến nhà bãi phòng không biết tiền trưởng lao định như thế nào giang minh một phen suy nghĩ l i ề n đoán được những n à y nguyên anh tu sĩ ý đ ồ đến hơn phân nửa cùng kia chưa từng thực hiện hai ngàn vạn linh thạch hộ vệ thủ lao có quan hệ việc này chính là thông qua vạn bảo các tuyên bố s á c thực cần cho những n à y đáp ứng lời mời đến đây đạo hữu một cái rõ ràng thuyết pháp nếu không sẽ liên lụy vạn bảo các danh dự hắn lúc này tỏ thái độ há có phản cực khổ khách nhân tới trước bái phòng lý lẽ là tiên m ỗ sơ sót sau đó ta liền thân vãng các vị đạo hữu tạm c ư chỗ từng cái tiếp gửi tới lời cảm ơn ngọc lộ trưởng lão đối giang minh lần này thái độ có chút hài lòng tiếu dung càng rõ ràng mấy phần lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu trong tông gần đây tin đồn thú vị cùng tu hành tâm đắc nàng liền không còn lưu thêm đứng dậy cáo tử giang minh tự mình đưa đến động phủ ngoài cửa đưa mắt nhìn hắn hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Sau đó mấy ngày, giang minh liền theo lời dần dần bái phòng tạm cư khách xá nguyên anh tu sĩ quá trình lại so với hắn dự đoán m u ố n thuận lợi rất nhiều trực tiếp mở miệng hỏi thăm thù lao cơ hồ một cái không có đám người đối với hắn đều mười p h ầ n k h á c h khí trong ngôn ngữ phần lớn là kết giao chúc mừng chi ý chật có đề cập hôm đó lôi k i ế p chi uy cũng là cảm thán chiếm đa số chỉ có số ít mấy người lúc nói chuyện như có như không đem chủ đề dẫn hướng vạn bảo các ngôn ngữ thăm dò tựa hầu nghị tìm tòi nghiên cứu hắn cùng kia thế lực thần bí ở giữa đến tội cùng có gì liên quan liên cứ việc bây giờ kết anh thành công người mang nhiều loại át chủ bài tại thanh vân đại lục đủ để tự vệ không ng nhưng giang minh biết rõ vạn bảo các kinh người lợi ích cùng tiềm ẩn phong hiểm vẫn như cũ hy vọng bảo trì vạn bảo các thần bí bởi vậy đối mặt nói bóng nói gió hán từ đầu đến cuối giọt nước không lọt chỉ nói thắt chính mình là dưới cơ duyên xào hợp t ừ n g thu hoạch được một cái cùng vạn bảo các giao dịch bảo hạc đối trong đó bộ biết rất ít ngay tại như vậy bái phòng x a giao kết anh đại điện các hạng chủ bị tiệm cận hồi cuối thời khắc một cái ngoài ý liệu người bất ngờ tới ngày hôm đó buổi chiều thanh ly sắc mặt mang theo một tiệm ngưng trọng bước nhanh trở lại đập phủ giang đại ca sân môn phòng thủ đệ tử đưa tin tiếp tộc vị kia băng phách tiết tử độc thân một người đến linh lung sơn mạch dưới chân chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi giang minh nghe vậy lông mày nhỏ bé không thể nhận ra mà kích động một cái trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc để nàng làm cái gì lần trước sự tình song phương có thể nói kết tử thủ chính mình càng là suýt nữa đem nó đánh giết sau đó mặc dù bởi vì phong tiền bối nguyên cơ tạm thời gắt lại nhưng tuyệt không phải có thể tùy tiện hóa giải c ự u á n thanh ly đứng ở trước mặt hắn bờ m ô i khẽ nhúc ních hình như có n ô n ngữ muốn nói băng phách này đó tại trước mắt ba người tuyên bố giang minh là nàng nam nhân câu nói kia như là một cây gai nhọn từ đầu đến cuối đâm vào thanh ly đáy lòng nàng vẫn muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra nhưng lại không dám tùy tiện hỏi thăm giờ phút này băng phách chủ động tìm tới cánh cửa cái này nghi vấn cũng không nén được nữa nàng hít sâu một hơi ngước mắt nhìn thẳng giang minh giang đại ca ngươi cùng nàng đến tột cùng già sao quan hệ nàng lần này đến đây tìm ngươi cần làm chuyện gì nhìn xem thanh ly đôi mắt chung quanh cắt cùng ẩn ẩn bất an giang minh cũng không muốn lừa nàng hắn đưa tay nắm chặt thanh ly hơi lạnh tay ánh mắt t h ẳ n g n h ư n ó i thanh ly ta cùng nàng ở giữa quá khứ gút mắc quả thật có chút phức tạp nhưng tuyệt không phải ngươi tưởng tượng loại k i ệ quan hệ thân mật từ đầu đến cuối c nàng, nàng luôn luôn lúc này không giống ngày xưa hắn đã không phải năm đó cái kia cần rất nhiều tính toán mới có thể miễn cưỡng chu toàn kết đan tu sĩ tự có lực lượng ứng đối bất lùa ở mọi gì cục diện linh lung sơn mạch bên ngoài một chỗ rừng rậm biên giới một bộ màu hồng nhạt cùng trang váy dài băng phách thiên tử chính phủ tay mà đứng có chút hăng hái xem xét đầu cảnh hai con tiểu điệu chít chít trà chơi đùa ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp phi lá ở trên người nàng bỏ ra pha tạp lắc lư quang điểm nổi bật lên bên nàng nhan như ngọc không gây nửa phần sát phạt chi khí ngược lại lộ ra một c ố khó được thanh tạo lịch sự cái này thân khác hẳn với dĩ vãng cách căn mặc để từ không trung lặng yên rơi xuống giang minh trong mắt l ó e lên một vòng kinh nghi không thể không thừa nhận rút đi tầng tia băng chiến tranh lạnh giáp làm này trang phục băng phách hắn dung nhan chi thịnh lại không chút nào kém hơn thanh ly giang minh thân hình vừa mới rơi xuống đất băng phách tiên tử liền hình như có cảm giác nhanh nhẹn xoe người lại trên mặt nàng tràn ra một vòng c chúc mừng kết anh đại thành t i ê n lộ bằng thẳng lần trước sự tình bản cung thật có không làm chỗ hôm nay chuyên tới để là vì chuyện ngày đó tạ lỗi nhìn đạo hữu rộng lòng tha thứ giang minh trong lòng cảnh giác không giảm chút nào chỉ thản như nói n có lời gì nói thẳng đi không cần quanh coi lòng vòng hắn cũng không cho rằng giữa song phương thù hận là nhẹ bồng bềnh một câu xin lỗi liền có thể chân chính xâm bằng lần này lãnh đ ạ m đáp lại cũng không để băng phách tiên tử nụ cười trên mặt rút đi nàng không chút hoang mang nâng lên tay trái lòng bàn tay quang mang chớp lên một viên nhẫn chữ vật hiện, hiện ra bản cung nghe nói tiền đạo hưu ít ngày nữa đem tổ chức kết anh đại điển đây là ta một điểm hạ nghi trò chuyện tỏ tâm ý mong rằng đạo hưu vui vẻ nhận giang minh ánh mắt đảo qua chiếc nhất kia cũng không đưa tay đón ngược lại lần nữa truy vấn chỉ lần này mà thôi hãn tuyệt không tin đối phương thật xa chạy tới liền vì đưa phần hạ lễ cộng thêm một câu xin lỗi không tệ chỉ lần này mà thôi băng phách tiên tử gật đầu thần sát thản nhiên nếu như thế đạo hưu có thể đem hạ lễ đặt nơi đây tự động rời đi là được băng phách tiên tử nghe vậy lại lắc đầu tiền đạo hưu làm gì như thế cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm kỳ thật hôm nay đến đây ngoại trừ tặng lễ tạ lỗi ta còn có một chuyện muốn nhờ nghị sẽ cùng tiền đạo h ư u luận bản một phen giang minh con ngươi hơi co lại luận bản trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên mấy cái suy nghĩ là muốn mượn luận bản chi danh đi ám toán chi thực vẫn là nàng tự giác t u vì có chỗ tinh tiến không nuốt vào lần thua trận muốn tìm về c h à n g tử